hắn muốn cho những người này tận mắt nhìn thấy tiêu phượng loan là như thế nào thảm bại ở trong tay của hắn liền một chút năng lực phản kháng đều không có đương nhiên vì để ngừa vạn nhất đô chính cũng không nghĩ làm những người này rời đi vạn nhất những người này đi tiêu gia truyền tin tiêu gia tìm tới cứu binh làm sao bây giờ đối với tiêu phượng loan mặt trái sau vị kia sư phụ đô chính vẫn là rất là kiên kỵ đô chính ra lệnh một tiếng hướng đấu thú trưởng người không dám không tuân theo Đem tất cả mọi người đổ xuống dưới, chỉ đem Cao Tùng mặt đều cấp đổ nhẹ, Cao Tùng mị mị, nhìn về phía không biết tốt xấu độ chính, trương côn bằng có địa linh trung kỳ, thân là phiêu minh thư viện viện trưởng, Cao Tùng tu vi tự nhiên cũng là địa linh, đầu thú trưởng những người đó, gọi người sợ hãi người linh trung kỳ cao thủ ở Cao Tùng trong mắt, không coi là cái gì, nếu không phải những người này sau lưng có minh phủ dựa vào, bằng không, Cao. Tùng đã sớm dựa vào chính mình yêu thích, đem những người này đều cấp giải quyết, hắn làm việc lưu trữ ba phần mặt mũi, chính là có người lại đem hắn khách khí trở thành phúc khí, không đem hắn để vào mặt, viện trưởng, ngô mông mặt tối sầm, chỉ cảm thấy đô chính thật sự là xuẩn đến cùng, hắn đều đã nói động viện trưởng không nhúng tay quản chuyện này, đô chính này thái độ vừa ra tới, chẳng phải là buộc viện trưởng giúp tiêu phượng loan sao, trường không trường đầu óc, cao. Tùng nhìn về phía Nam Bắc Thiên, nhìn đến Nam Bắc Thiên cùng chính mình giống nhau khó coi sắc mặt, Cao Tùng biết Nam Bắc Thiên ý tưởng cùng chính mình là giống nhau, đỗ ra thật lớn cái giá, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên phiên tay một trống, nhảy tới dưới lầu, cùng tiêu phượng loan bọn họ đứng ở cùng nhau, các ngươi đây là có ý tứ gì, muốn cùng ta nhóm đỗ ra là địch sao, đỗ chính mặt biến đổi, phiêu minh thư viện cùng cực Nam Thư viện viện trưởng như thế nào cùng tiêu. Phượng Loan chạm cùng nhau, hắn diệt trừ tiêu Phượng Loan, chẳng khác nào, là làm phiêu minh thư viện cùng cực Nam thư viện nhiều vài phần thắng khả năng, hai người kia không nên là giúp đỡ hắn sao, độ chính nơi nào nghĩ đến, hắn vừa rồi khí phách mà làm đấu thú trường người đem mọi người ngăn lại tới, đem cao tùng cùng Nam Bắc Thiên này hai cái cao thủ cấp chọc giận, nhị vị tiền bối, đây là là ta đỗ ra cùng tiêu Phượng Loan chi gian sự tình, mong rằng nhị vị tiền bối chớ. Có nhung tay, không phải ta đỗ ra tư thế đại, mà là đỗ ra sở dựa vào minh phủ tư thế đại, không dám giống coi khinh tiêu phượng loan giống nhau, coi khinh cao tùng cùng Nam Bắc Thiên, không thể đánh, độ chính chỉ có thể thỉnh hai người đi đến một bên nhìn đi, trước sau không có biết rõ ràng chính mình sai ở đâu độ chính cũng không hiểu được, hắn này thái độ lại làm cao tùng cùng Nam Bắc Thiên tâm trung một hỏa, viện trưởng, chúng ta không ra đi, mặc kệ sao, ở đầu thú trường, mặc tề thư viện người cung tới, trương côn bằng càng liền ở hiện trường, cao tùng cùng nam bắc thiên này hai cái tiêu phượng loan cũng không có quá nhiều quan hệ người đều đứng dậy, mặc tề thư viện đệ tử hỏi trương côn bằng, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? tiêu sư tỷ bản lĩnh như vậy đại, há dùng đến viện trưởng ra tay, chúng ta chỉ cần nhìn, tiêu sư tỷ nhất định có thể đem sự tình xử lý tốt. nghiêm viện khuôn mặt nhỏ một âm, ngư y trung mang theo cười cùng trâm. Chọc đem tên đệ tử kia lời nói cấp ngăn cản xuống dưới, tiêu phượng loan như vậy không cho nàng mặt mũi, làm nàng nhiều lần xấu mặt, người như vậy quản nàng đi tìm chết, trương côn bằng phi thường đồng ý nghiêm viện nói, cho nên đang nghe nghiêm viện nói sau, cũng không có khiển trách nghiêm viện, Trầm mặc thái độ tương đương là cam chịu nghiêm viện nói, làm viện trưởng trương côn bằng đều là loại thái độ này, nhưng đệ tử khác bả vai co rụt lại, tự nhiên là không dám nói cái gì nữa miễn cho chọc giận trương côn bằng về sau không có hảo trái cây ăn viện trưởng chúng ta sẽ tiêu sư tỷ sẽ không làm chúng ta thất vọng niêm viện vui vẻ viện trưởng cùng nàng giống nhau không thích tiêu phượng loan muốn cho tiêu phượng loan chết đâu ân trương côn bằng bình tĩnh như thường mà ngồi xuống nghiêm viện vội vàng bưng một chén trà nóng cấp trương côn bằng rất có muốn xem diện ý tứ cố tình trương côn bằng cực kỳ phối hợp cao tùng cùng nam bắc Thiến tốt xấu còn ra mặt, làm mặc tề thư viện viện trưởng, trương côn bằng ngược lại liền cái mặt đều không có lộ, đương chính mình không ở đấu thú trường giống nhau, đỗ công tử, ngươi cường chúng ta tại đây có gì ý tứ, ngô mông vội vàng đứng ra, nhắc nhở đỗ chính hắn lời nói mới rồi nói sai rồi, bọn họ một chút đều không nghĩ giúp tiêu phượng loan, tiêu phượng loan bị minh phủ người sở trừ, chính là bọn họ vui nhìn thấy, chính là, bọn họ càng không nghĩ bị đổ ở đấu thú. Trường ra không được, mất tự do, Minh Phủ cố nhiên lợi hại, chính là trên đời này cũng không phải mỗi người đều phải đối Minh Phủ cúi đầu, không hề tự tôn, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên chính là người như vậy. Hôm nay xuất động bất quá là Minh Phủ mấy cái tiểu lâu la, nếu là Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên như vậy liền sợ, vô thanh vô tức, như vậy từ nay về sau, phiêu Minh Thư Viện cùng cực Nam Thư Viện nhất định sẽ không còn nữa tồn tại. Không có hỏi ý nghĩa, cho nên, nếu Đỗ Chính không nghĩ cùng Cao Tùng, Nam Bắc Thiên khởi chính diện xung đột, do đó giúp được Tiêu Phượng Loan vội nói, như vậy Đỗ Chính nhất định phải cập Cao Tùng, Nam Bắc Thiên cái này mặt mũi, làm phiêu minh Thư Viện cùng cực Nam Thư Viện người rời đi. Đỗ Chính cũng không xuẩn, ngô mông như vậy vừa nhắc nhở, hắn tự nhiên liền minh bạch ngô mông ý tứ trong lời nói, cùng với chính mình vừa rồi làm sở không đúng địa phương. Đỗ chính trần chờ một chút, cuối cùng lui một bước, đây là ta, đỗ ra cùng tiêu ra sự tình, phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người có thể rời đi, này liền hảo, cao tùng cùng nam bắc thiên sắc mặt hoãn hoãn, Đỗ chính lui một bước, hai người cũng không lại hùng hổ dọa người, rốt cuộc minh phủ cũng không phải là ăn chay, cao tùng cùng nam bắc thiên một tìm về mặt, hai người tắc trực tiếp mang theo chính mình đệ tử, rời đi đầu thú trường cái này thị phi nơi. Mới ra tới, Nam Bắc Thiên liền cười, Cao Huynh, ngươi xem năm nay tam, viện gặp gỡ lúc sau sẽ thế nào, thế nào, Cao Tùng cũng cười, chỉ sợ trước hai chàng thi đấu, Trương Côn Bằng đem hắn năm nay vận khí đều cấp dùng xong rồi, hôm nay tiêu phượng loan, cùng đỗ chính chi gian ân oán rốt cuộc là như thế nào giải quyết, Trương Côn Bằng đều mơ tưởng lại làm tiêu phượng loan thế mặc tề thư viện, tham gia thi đấu, mặc tề thư viện người có hay không ở đầu thú trường. Ai cũng không đến lão niên si ngốc chứng, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, Trương côn bằng liền cùng chỉ rùa đen rút đầu dường như, nhà mình đệ tử bị người cấp khi dễ, đừng nói là hé răng, liền mặt đều không có lộ một cái. Hiện tại phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người vừa đi, đầu thú trường lưu lại người lập tức thiếu rất nhiều, bởi vậy, còn đãi ở đầu thú trường mặc tề thư viện người, liền có vẻ trói mắt xấu hổ nhiều chính như cao tùng cùng nam bắc thiên suy nghĩ giống nhau trương côn bằng sắc mặt tái rồi lục bất quá trương côn bằng vẫn là chịu đựng không phát tác chậm rãi xem diễn tiêu phượng loan hiện tại nên đi người đã đi rồi nên lưu một cái cũng chưa thiếu người ta chi gian sự tình chính là nên giải quyết một chút nhìn tiêu phượng loan bên chân tín nương nương đỗ chính trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi cùng tham lam chi sắc lưu có thể ngươi đủ rồi Ta lặp lại lần nữa, tiêu cô nương chính là đầu thú trưởng khách quý, là hộ pháp muốn bảo người, ngươi nếu lại nhận ý cô hành, hộ pháp nếu là bắt, ngươi là hỏi, ta tuyệt đối sẽ không bảo ngươi, diệt thuần đau đầu đến lợi hại, sớm biết rằng Lưu có thể là như vậy một cái tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hỏi người, lúc trước, hắn như thế nào cũng không có khả năng đem ra quốc, đầu thú trưởng chủ quản vị trí nhường cho Lưu có thể. Diệp Thuần cùng Lưu có thể trước kia quan hệ cũng cực kỳ không tồi, nhưng là Lưu có thể tính tình càng tốt cường một ít, lúc trước hai huynh đệ ở Minh Phủ biểu hiện toàn xem như không tồi, sau lại, ra quốc chủ quản cùng phó chủ quản lão lui, muốn phái người tiếp nhận vị trí, mà liền coi trọng Lưu có thể cùng Diệp Thuần, mà bổn ý là làm Diệp Thuần tiếp nhận chủ quản vị trí, Lưu có thể ở phó vị, nhìn ra Lưu có thể không cao hứng. Diệp Thuần cũng không phải cái so đo người, dù sao đều là vì Minh Phủ làm việc, Diệp Thuần liền cùng mà hộ Pháp thương lượng, đem hai người vị trí đổi một đổi, lúc ấy, mà hộ Pháp liền nhìn nhiều Diệp Thuần vài lần, nói một câu ngươi không hối, hận liền hảo sau, thật sự làm Lưu có thể đương chủ quản, Diệp Thuần vì phó chủ quản, ngay từ đầu, Lưu có thể cũng không biết cái này tình huống, bởi vì đương chủ quản thật cao hứng, đối Diệp Thuần cái này huynh đệ cũng coi như chiều cố. Chính là sau lại Lưu có thể biết được là chuyện gì xảy ra nhi lúc sau, hai anh em liền hoàn toàn phiên mặt, hoặc là nói là Lưu có thể đơn phương nhầm vào diệt thuần, không cần ngươi bảo, Lưu có thể hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không cần. Nói cho ta, ngươi cùng bốn vị hộ pháp chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo, ta đã biết, ngươi đừng quên, bốn vị hộ pháp ra ngoài nhiều năm, vẫn luôn chưa về, hộ pháp hiện tại ở đâu còn không biết. Ngươi dám gạt ta nói nữ tử này cùng hộ pháp có quan hệ, diệp thuần, ngươi sẽ không cho rằng hộ pháp coi trọng ngươi vài phần, ngươi liền thật sự có thể vô pháp vô thiên đi, ngươi, diệp thuần khổ mà không nói nên lời, tứ đại hộ pháp vì tìm kiếm minh vương, thật là đã có hồi lâu chưa, xuất hiện minh phủ đệ tử trước mặt, không ít người đều nói bốn vị hộ pháp là tìm được minh vương thi, vì minh vương tuận táng. Phía trước, Diệp Thuần không xác định tin tức này thật giả tính, chính là hiện tại Diệp Thuần dám khẳng định mà nói, tin tức này tuyệt đối là giả. Liền có mấy tháng trước, hắn rõ ràng nhìn thấy qua huyền hộ Pháp, huyền hộ Pháp mệnh hắn muốn nhiều hơn chiếu cố tiêu gia tiểu thư, nếu là tiêu gia tiểu thư gặp gỡ cái gì nguy hiểm, minh phủ người trong tất. Bất kể hết thảy đại giới trợ giúp tiêu gia tiểu thư, chẳng qua. Nhìn thấy huyền hộ Pháp người hút diệt Thuần nhất người, lúc ấy Lưu có thể không ở, hoặc là nói huyền hộ Pháp tựa hổ cô ý tránh đi Lưu có thể, vốn dĩ diệt Thuần cũng không cảm thấy này có cái gì vấn đề, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hôm nay hắn sẽ cùng Lưu có thể nổi lên xung đột, Lưu có thể muốn nghe lệnh với một khối nho nhỏ người sai vật lệnh bài, đối tiêu cô nương ra tay, hắn được huyền hộ Pháp mạnh, lệnh ta cần thiết bảo hộ tiêu cô nương, Lưu có thể. Ngươi một hai phải nói như vậy, người tới nột, Diệp Thuần mặt tối sầm, cắn răng đem chính mình người kêu lên, Lưu có thể thái độ, Diệp Thuần đã sớm cảm giác được, chỉ là không muốn so đo, miễn cho huynh đệ làm không thành, chỉ có thể làm kẻ thù, bất quá hôm nay bởi vậy, này thù là kết định rồi, Diệp Thuần, ta là chủ, ngươi là phó, ngươi thật sự muốn cùng ta làm đối, phản bội minh phủ, Lưu có thể sắc mặt xanh mét, cái... Này Diệp hồn nhiên là cái nham hiểm tiểu nhân, cống hắn bồi dưỡng nhiều như vậy người, có phải hay không phản bội ngươi, không phải do ngươi định đoạt, liền tính là cùng ngươi là địch, ta chưa chắc chính là phản bội minh phủ. Lưu có thể, ngươi kẻ hèn một cái đầu thú trường chủ quản, có tài đức gì có thể đại biểu toàn bộ minh phủ. Diệp thuần khí cực, nói chuyện cũng trở nên không khách khí lên, miễn cho lại phong túng Lưu có thể đi xuống, Lưu có thể này đó giống thật mà là... Giả nói còn khởi tới rồi kích động nhân tâm tác dụng, Đỗ chính ca, này, vậy phải làm sao bây giờ, đầu thú trường người người một nhà cùng người một nhà nháo đi lên, chủ quản cùng phó chủ quản khai chiến, Đỗ ra đệ tử trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, không vội, chỉ có này khối lệnh bài nơi tay, minh phủ người không dám không nghe chúng ta, Đỗ chính cường trang chấn định, thắn không nghĩ tới, chính mình đã lượng ra lệnh bài, minh phủ người trong còn có người dám không. Nghe chính mình, còn đứng tới rồi tiêu phượng loan bên kia đi, tiêu gia rốt cuộc là khi nào leo lên minh phủ, như thế nào bọn họ một chút cũng không biết, hộ pháp, tiêu phượng loan, người cùng minh phủ thật không giao tình, cố bình sinh nghe được đầu điều hôn mê, mất tích nhiều năm minh vương cùng tứ đại hộ pháp, cái này đề tài ở gia quốc cũng không từng có người dám nhắc tới, nhưng nghe phó chủ quản vừa rồi trí ngôn, tứ đại hộ pháp tựa hồ đã đã trở lại, ta cùng minh phủ. Không có giao tình, tiêu phượng loan phủ nhận, bất quá minh phủ bên trong, ta nhưng thật ra đích xác có mấy cái nhận thức người, nói như vậy, diêm Soái ca cùng thiên địa huyền hoàng đều đã thuận lợi trở lại thượng giới, cùng minh phủ người tiếp phía trên, nghĩ đến mục chiều tử từ đã từng nói qua tình huống, tiêu phượng loan bắt đầu có chút minh bạch, vì cái gì diêm đế, đám người trở lại thượng giới lúc sau vẫn luôn không có hé răng nguyên nhân, diêm đế năm đó sở dĩ bị nhốt tại hạ giới tứ thần quốc tiêu gia, tựa hồ là bị người phản bội sở chế. những người đó giết không chết diêm đế, chỉ có thể vây chết diêm đế. diêm đế một mất tích, này đó phản đồ tự nhiên sẽ nghĩ cách thay thế được diêm đế, đem toàn bộ minh phủ nắm giữ ở chính mình trong tay. diêm đế quay về thượng giới, muốn thu thập minh phủ phản đồ tuyệt đối không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ có thể từ từ mưu tính. tỷ, ngươi thật nhận thức, dọa choáng váng tiêu khải kinh ngạc không? Thôi mà nhìn Tiêu Phượng Loan, ngươi không cùng ta nói dỡn đi, không phải nói cái kia Minh Vương cùng Tứ Đại Hộ Pháp đều đã là người chết, hơn nữa hiện tại bị chết hẳn là chỉ còn lại có một bộ xương cốt, vì cái gì đại thì sẽ cùng này đó đại nhân vật nhận thức, khó trách, khó trách lần trước hắn tỉ thắng đỗ vận đường, lúc sau đi được như vậy nhẹ nhàng, một chút phiền toái đều không có gặp được, không phải bởi vì đầu thú trường thập phần công chính, mà là những người này. Căn bản là ở bảo hộ hắn tỉ, Diệp Thuần, ngươi thật sự muốn cùng ta là địch, Tiêu Phượng Loan nói cùng minh phủ người trong nhận thức, Lưu có thể một chữ đều không tin, đối nảy khịt mũi coi thường, Lưu có thể cũng không biết, đây là một cái khác Tiêu Phượng Loan, mà không phải hắn sở biết rõ cái kia Tiêu Phượng Loan, vì thế, Lưu có thể nhận định Tiêu Phượng Loan chỉ là nương Diệp Thuần nói khoác lác, lấy cầu tự bảo vệ mình, là ngươi nhất định cái lời hộ pháp mệnh lệnh sao. Diệp Thuần không chịu thượng Lưu có thể đương, liền tính chỉ là ngôn ngữ bẫy dập, cũng tuyệt đối không thượng cái này đương, hốn chi, sự thật vốn chính là như thế, hảo, cho ta thượng, Lưu có thể cười lạnh, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Diệp Thuần bồi dưỡng những người này rốt cuộc có bao nhiêu năng lực, không cần thủ hạ Lưu tình, Diệp Thuần phi thường rõ ràng, những người này đều là Lưu có thể dưỡng ra tới tay đấm, lấy Lưu có thể như thiên lôi sai đâu đánh đó, nếu là hôm nay hắn có chút nhân từ nương tay, đến lúc đó chẳng những không thể hoàn thành hộ pháp giao đãi xuống dưới nhiệm vụ, ngay cả hắn dưỡng ra tới những người này sợ cũng có tổn thương, rõ ràng Lưu có thể tình huống, Diệp Thuần nhất điểm đều không tính toán cùng Lưu có thể khách khí, trực tiếp lấy ra thập phần nghiêm túc thái độ, cùng Lưu có thể so đo rốt cuộc, vì thế, tiêu phượng loan còn không có bổ nhào thú chàng người đánh lên tới, phân biệt lấy Diệp Thuần cùng Lưu có thể cầm, Đầu hai phương nhân mã chính mình đánh nhau rồi, tiêu phượng loan đám người tiểu tâm mà thối lui đến một bên, miễn cho bị hiểu lầm thương, rốt cuộc những người này linh lực xem như cực cao, tiêu phượng loan còn chưa tính, những người khác một khi bị lan đến đi vào, chính là tử lộ một cái, đừng ngốc đứng, cho ta nhìn chầm chầm khẩn điểm, tốt như vậy thâu sư cơ hội, phát cái gì ngốc a, nhìn đến tiêu khải sợ tới mức dương mắt nhìn, tiêu phượng loan hướng tiêu khải trên đầu, trong một cái tác, A, Tiêu Khải sờ sờ chính mình đầu, đều đến lúc này, hắn tỷ thế nhưng còn có như vậy tâm tình. Hai cái tiểu tử ngốc, không nghe được tiểu nha đầu nói, chạy nhanh, cốt lão trắng cố bình sinh cùng tống thừa hoàn liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy này hai tiểu tử quá ngốc, giống loại này thời điểm, còn phải có người giáo, quá không tiếc phúc, tím nương nương, đi giúp Diệp thuần, sờ sờ tím nương nương đầu, Tiêu Phượng loan cấp tím nương nương hạ một cái mệnh, lệnh. Tím Nương Nương không nói hai lời, hóa thân vì một đạo màu tím tia chớp, chiều lưu có thể bơi qua đi. Tím Nương Nương có thể cảm giác được Lưu có thể đối Tiêu Phượng Loan, có nồng đậm ác ý, nếu không phải bị Tiêu Phượng Loan quản, Tím Nương Nương đã sớm muốn thu thập Lưu có thể. Hiện tại một bỏ lệnh cấm, Tím Nương Nương một chút đều không có cùng nhân khách khí, Đoàn mà hữu lực cái đuôi, trực tiếp hướng Lưu có thể cẳng chân chỗ quét một chút, tạp một tiếng, Lưu có thể Chỉ cảm thấy chính mình cẳng chân chỗ một trận đốn đau, sau đó liền nghe được xương cốt đứt gãy thanh âm, uống, Lưu có thể mới cúi đầu nhìn lại, đại dương miệng đột nhiên chiều chính mình nhào tới, muốn nuốt chính mình bộ dáng, Diệp Thuần không hy vọng đấu thú trường có quá nhiều thương vong, vừa thấy đến tím nương nương tới giúp chính mình đối phó Lưu có thể, càng là đối Lưu có thể hạ tàn nhận tay, ra chiêu lại mau lại mãnh, kêu Lưu có thể đáp ứng không xuể, Lưu có thể... Đôi tay cùng Diệp Thuần đánh nhau, tím nương nương trong mắt hiện lên lạnh lẽo, thân rắn một cuốn quanh ở Lưu có thể hai chân, chờ tím nương nương đem chính mình thân mình buộc chặt, Lưu có thể vô pháp khống chế chính mình mà đem hai chân khép kín, giống bị một cái màu tím dây thường cắp trói lên giống nhau, bởi vì chưa chuẩn bị, lúc này không cần Diệp Thuần lại ra tay, mất đi cân bằng Lưu có thể thân mình hướng một bên khuynh đi, phanh một tiếng, liền té lăn trên đất, Diệp Thuần chiều lưu có thể ngực đánh nhất chiêu, sau đó lại phế đi lưu có thể tu vi, lớn tiếng vừa uống, lưu có thể đã bị hàng phục, ta xem ai còn dám động thủ. Diệp thuần phó chủ quản dư uy còn ở, đều nói bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước, lưu có thể rơi xuống mã, hơn nữa diệp thuần lại là hiện tại đầu thú trường chung nhất có thực lực một người, cho dù là lưu có thể dưỡng thủ hạ. Cũng không dám động Diệp Thuần, sôi nổi rừng tay, Khụ khụ khụ lưu có, Thể khụ đến huyết đều ra tới, Diệp Thuần, Ngươi thật sự dám, Diệp Thuần cũng dám phế đi hắn, Diệp Thuần làm sao dám, Lưu có thể, Ta đã cho ngươi cơ hội, Là ngươi gàn bướng hổ đồ, Không nghe người ta khuyên, Ngươi không cần như vậy nhìn ta, Đây là huyền hộ pháp cho ta đặc quyền, Ngươi không cảm thấy kỳ quái, Vì cái gì ta thấy tới rồi huyền hộ pháp, Ngươi lại không có nhìn thấy, nghĩ đến huyền hộ Pháp đã sớm đoán được ngươi tính cách, cho nên không muốn gặp ngươi, huyền hộ. Pháp thái độ đã là minh vương thái độ, lưu có thể, lúc này đây, ngươi sấm hạ đại hỏa. diệt thuần không ngu, lúc này hắn tự nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì huyền hộ Pháp ngày đó thấy hắn thời điểm, vì cái gì cô ý tránh đi lưu có thể, đặc biệt là huyền hộ Pháp trước khi rời đi, còn cô ý cho hắn một cái nếu là lưu có thể không nghe khuyên bảo. Hắn có thể trực tiếp giết lưu có thể như vậy một cái mệnh lệnh, ngươi ngươi, ngươi thật sự gặp qua huyền hộ Pháp, trưởng lão, không phải nói, minh vương cùng tứ đại hộ Pháp đã chết sao, ta đã lại hướng nói cho ngươi, bảo hộ tiêu cô nương là huyền hộ Pháp hạ mệnh lệnh, đáng tiếc ngươi một lần cũng chưa tin ta nói, diệt thuần ánh mắt lãnh liệt giống như là đang xem người chết giống nhau, dám làm lơ hộ Pháp mệnh lệnh, mặc kệ lưu có thể ở minh phủ thân phận là cái gì. Liền tính là Minh Phủ trưởng lão cũng không thể thoái thác tội của mình, hôn chi, Lưu có thể còn không phải trưởng lão, chỉ là kẻ hèn, đầu thú trưởng một cái chủ quản sự, ta không tin, Lưu có thể cắn răng, Diệp Thuần, ta cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta bảo ngươi ở Minh Phủ thăng quan phát tài, ngươi cho rằng ngươi là ai, Diệp Thuần cười, Lưu có thể chỗ nào tới lớn như vậy khẩu khí. Nói ra loại này bảo hắn thăng quan phát tài nói, nếu ngươi có cái này năng lực ngươi còn sẽ chỉ là, đầu thú trương kẻ hèn một cái chủ quản sự, còn muốn nghe lệnh với cửa nhỏ tử lệnh, bài, ngươi biết cái gì, ta sau lưng là có chỗ dựa, lưu có thể chán nản, xem ra hắn không cho Diệp Thuần đi lên hàng khô, Diệp Thuần thật đúng là đương hắn ở nói ẩu nói tả, việc này sự tình quan minh phủ muốn mật, Diệp Thuần ngươi lại đây, ta chỉ có thể nói cho ngươi một người. Không cần, ngươi thích nói hay không thì tùy, Diệp Thuần không muốn nói cho Lưu có thể, tiêu cô nương, cho ngươi tạo thành như vậy không tiện, là chúng ta đầu thú trường thất trách, mong rằng, tiêu cô nương thử lỗi, không sao, tiêu phượng loan vẫy vẫy tay, lại thế nào, hiện tại sự tình cũng đã giải quyết, hơn nữa nàng cũng không có đã chịu nửa điểm thương tổn, bất quá ngươi xác định ngươi gặp qua huyền, nếu là huyền cố ý mệnh cái này Diệp Thuần đối nàng nhiều hơn chiều cô nói. Này Thuyết Minh, Diêm Soái ca kỳ thật đã có nàng rơi xuống. Đã là như thế, Diêm Soái ca phía trước như thế nào một câu cũng không có lưu. Xem ra Minh phủ tình huống so nàng phía trước. Trong tưởng tượng con muốn phiền toái một ít, đặc biệt là đang xem đến Lưu có thể người như vậy sau, Tiêu Phượng Loan có thể tưởng tượng được đến, Diêm Đế bị cầm tù ở Tiêu gia cấm đáy hồ mấy ngày này, Minh phủ người trong không ít đều bị thu mua. Thu mua này đó môn hạ đệ tử người. Có điều gọi trưởng lão, kỳ thật mục triều từ khẳng định cũng không thiếu làm, về hộ pháp tin tức, ta không tiện lộ ra, diệt thuần lắc đầu, huyền hộ pháp không cho hắn nói, hắn không dám nói, hành, đi, chỉ cần không có việc gì liền hảo, tiêu phượng loan không thèm để ý, ta chỉ hỏi một câu, huyền có hay không nói cho ngươi, hắn bên người còn có những người khác, tiêu năm những người đó, rốt cuộc có phải hay không cùng diêm soái ca bọn họ ở bên nhau. Huyền hộ Pháp chứ bỏ làm ta bảo vệ tốt tiêu cô nương ở ngoài, mặt khác thật sự một chút đều không có giao đãi, diệt thuần buồn giàu, hơn nữa hiện tại huyền hộ Pháp ở nơi nào, ta cũng không biết, huyền hộ Pháp cũng không, có lưu lại thông tin phương Pháp, cho nên hắn chỉ có thể bị động mà chờ huyền hộ Pháp cùng chính mình liên hệ, vô pháp nhi chủ động liên hệ đến huyền hộ Pháp, nghe được huyền trở lại thượng giới lúc sau, sự tình lộng quản như vậy thần bí. Hoàn toàn không có ở tứ thần quốc thời điểm cái loại này lăng đầu thanh cảm giác, tiêu phượng loan hơi say, hành đi, nên thu thập người thu thập, bằng không, chờ thiên địa huyền hoàng tìm lại đây, càng không hắn hảo trái cây ăn, tiêu. Phượng loan vỗ vỗ diệp thuần bả vai, lưu có thể rõ ràng là đối diêm đế có dị tâm, đem người khác trở thành là chính mình chủ tử, diêm Soái ca là tuyệt đối sẽ không lưu loại người này ở chính mình bên người, tựa như diệp thuần phía trước nói như vậy. Lưu có thể hẳn phải chết, bất đồng chính là, chết ở diệp thuần trong tay, Lưu có thể còn có thể có cái dứt khoát, nếu là dừng ở thiên địa huyền hoàng trong tay, lấy thiên địa huyền hoàng đối diêm soái ca để ý, nhưng phàm là dám, phản bội diêm soái ca người, thiên địa huyền hoàng như thế nào chịu khinh tha loại người này, cuối cùng, Lưu có thể chỉ sẽ rơi vào một cái không chết tử tế được, đa tạ tiêu cô nương nhắc nhở, diệp thuần gật đầu. Sau đó lạnh lùng mà nhìn Lưu có thể liếc mắt một cái, kết quả này, Diệp Thuần đã đoán được, Đỗ Chính công tử giải quyết đấu thú trường tình huống, Tiêu Phượng loan cười hì hì đi tới Đỗ Chính trước mặt, "Nếu Đỗ gia thiếu trăm năm hà thủ ô, sớm nói a, hà tất dùng. Lại như vậy nan kham đâu, tốt xấu Tiêu gia cùng Đỗ gia cũng coi như là có điểm giao tình, này viên trăm năm hà thủ ô coi như là ta đưa cho Đỗ gia." Đỗ gia có yêu cầu nói Đừng nóng vội, chờ một lát ta làm người nhiều đưa chút gì ô đầu đi đỗ ra, đỗ ra người thật là có thể đã dụng dùng, miễn cho tâm huyết kiệt làm, sinh ra sớm tóc bạc, chính là đừng cùng chúng ta khách khí A, trăm năm hà thủ ô mới giá trị mấy cái bạc A, tiêu khải hào phóng tỏ vẻ, đỗ ra tưởng lại, tiêu ra, đều lười đến vì một viên trăm năm gì ô đầu cùng đỗ ra so đo, chúng ta đi, sờ sờ tím nương nương đầu. Tiêu phượng loan cười xoay người, tím ngưng nương không quá thích người khác nhìn chính mình ánh mắt, vặn vẹo thân rắn, dứt khoát trở lại lục ngưng mắt cổ tay gian lại biến thành vòng tay bộ dáng. cáo từ, cố bình sinh đối đỗ chính ôm quyền, hôm nay đỗ chính mất mặt là ném đến bà ngoại gia, đầu tiên là đỗ phi, lại là đỗ vận đường, hiện tại lại là đỗ chính, này ba người bên, trong, đỗ chính là yếu nhất một cái. Hắn thật muốn không rõ, đô chính chỗ nào tới cái này tự tin, cũng dám tới tìm Tiêu Phượng Loan phiền toái, này lá gan cũng quá phì điểm, cáo từ, tống thừa hoàn cười, đỗ ra thích tự tìm tử lộ, người khác còn thật là cản không, năm người cùng nhau ra đầu thú trường, liền nhìn thấy Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt vội vã mà hướng đầu thú trường đuổi, các ngươi không có việc gì đi, hai vị trưởng bối khẩn trương thượng hạ đánh giá Tiêu Phượng Loan. Cùng Tiêu Khải, xác định hai đứa nhỏ trên người không có nửa điểm vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đầu thú trường sao có thể sẽ là Minh Phủ môn hạ sản nghiệp. Đây mới là kêu Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt nhất cảm giác được không thể tưởng tượng địa phương, đỗ ra người leo lên Minh Phủ, ở chạy tới thời điểm, Tiêu Kiều cùng Tiêu Việt đã chuẩn bị sẵn sàng bất kể hết thảy đại giới, cũng muốn đem hai đứa nhỏ cứu trở về tính toán, cho dù... Là giống tiêu kiều người như vậy, cũng không dám nói cùng minh phủ đối thượng, tiêu gia còn có thắng cơ hội cùng khả năng, không có việc gì, đi về trước đi, tiêu phượng loan hiện tại chỉ nghĩ trở lại tiêu gia, đem chỉnh chuyện hào hảo suy nghĩ một chút, tổ phụ, tam thúc, các ngươi yên tâm, ta cùng tỉ hào đâu, liền một cây tóc đều không có thương đến, ngược lại là các ngươi, các ngươi như thế nào tới, tiêu khải còn tưởng rằng thẳng đến bọn họ trở lại tiêu gia nhắc tới việc. Này, người của Tiêu gia mới có thể biết đấu thú trường phát sinh sự tình đâu, là có một vị cô nương tới cho chúng ta biết." Nói, Tiêu Kiều nhìn thoáng qua phía sau, Tiêu Kiều phía sau đứng không phải người khác, đúng là Phiêu Minh thư viện Tiết Yến, thế nhưng là nàng, Cố Bình Sinh nhìn đến Tiết Yến thời điểm, lập bắc kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng cái này Phiêu Minh thư viện nữ đệ tử hẳn là rất chán ghét bọn họ, chán ghét Tiêu Phượng Loan, cảm ơn Tiêu Phượng Loan nhướng, nhướng chân mày, trừ bỏ Tiêu Năm bên ngoài, nàng đã thói quen đồng tính đối nàng bài xích cùng chán ghét, cho nên đối mặt Tiết Yên như vậy thể nghiệm, Tiêu Phượng Loan chỉ cảm thấy rất mới mẻ, cái này Tiết Yên rất thú vị, không cần cảm tạ ta, ta chỉ là chiếu chính mình tâm ý mà đi, huống chi, ta cũng không đơn thuần chỉ là chỉ là tưởng cứu ngươi, Tiết Yên nâng cầm, lóe quang mang đôi mắt lại là dừng ở Tiêu Phượng Loan phía sau tống thừa hoàng trên người. Tiết yên cái này ánh, mắt vừa ra tới, tất cả mọi người kinh sợ, đặc biệt là tống thừa hoàn bản nhân chính mình, cả kinh nói không ra lời, cô bình sinh mãn hụt hắng nhi mà đụng phải đâm tống thừa hoàn bà vai, bay tới diễm phúc a cô nương này đối với ngươi có ý tứ, ai, hắn liền cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn cũng tham gia tam viện gặp gỡ, rõ ràng hắn biểu hiện cũng khá tốt, như thế nào cô nương này liền coi trọng tống thừa hoàn này khối đầu vỗ ngật đáp. Mà không thấy thượng hắn a cố bình sinh bất, bình mà sờ sờ chính mình mặt, hắn chỗ nào so tống thừa hoàn kém, chỉ cần phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện người đem đầu thú trường tình huống dấu, xuống dưới, thẳng đến sở hữu sự tình giải quyết mới thôi, tiêu phượng loan tình huống tất nhiên hảo không đến chạy đi đâu, tiêu phượng loan bốn người một khi xảy ra vấn đề, như vậy cuối cùng đạt được, mà đương nhiên chính là phiêu minh thư viện cùng cực nam thư viện. Ở như vậy tình huống dưới, tất cả mọi người nhận định rời, đi hai viện người căn bản là không có khả năng đem tiêu phượng loan, gặp nạn tin tức chuyển quay lại tiêu gia thiên tiết yến làm như vậy, tiết yến chịu làm như vậy, chứ bỏ vì chính mình lương tâm cùng đạo nghĩa ở ngoài, hiển nhiên cũng là vì cứu tống thừa hoàng. Đúng là như thế, người sáng suốt đều có thể cảm thụ được đến tiết yến, mà tống thừa hoàng không đơn giản chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy. Thiết yên đối Tống Thừa Hoàn tâm tuyệt đối so với lúc trước Nguyễn Hàm Mai thật. Nhiều, nói bậy gì đó đâu, Tống Thừa Hoàn chừng mắt nhìn cố bình sinh liếc mắt một cái, nhưng lóe ánh mắt biểu hiện ra ngay cả Tống Thừa Hoàn cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng là cái dạng này, bị một cái ưu tú tuổi trẻ nữ tử như thế ái mộ hơn nữa bảo hộ. Tống Thừa Hoàn xuất hiện một người bình thường có bình thường phản ứng, thẹn thùng, tiểu nha đầu, mất công ngươi đã có cương thi thịt, Đối cái này họ tống tiểu tử thúi không thú vị, bằng không, lão tử khẳng định không, đáp ứng, nhìn đến tống thừa hoàn cái này phản ứng, cốt lão có điểm không rất cao hứng, chẳng sợ tống thừa hoàn hiện tại còn không thích tiết yến, trải qua sự tình hôm nay, đối tiết yến khẳng định sẽ có hảo cảm, cái này kêu tiết yến nữ tử lại không kém, giả lấy thời gian, cốt lão tin tưởng tống thừa hoàn tổng hội động tâm, đều nói liệt nữ sợ triền lang, lời này phản một chút dùng cũng là có thể. Bằng không như thế nào sẽ nói nữ truy nam cách tầng xa đâu, dòng tống thừa hoàn. Loại này tâm trí không kiên, quá dễ dàng dao động, cốt lão nhưng không thịnh. Ta cùng diêm soái ca dù sao tống thừa hoàn nếu có thể cùng tiết yến thành, ta nhìn khá tốt. Tiêu phượng loan trực tiếp tránh khỏi chính mình cùng diêm đế chi gian cái kia để tài, chẳng sợ nàng phía trước cùng diêm đế ở chung thời điểm quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng nàng rốt cuộc cự tuyệt quá diêm đế rất nhiều lần. Mới đầu thời điểm, Diêm Đế ôm đậu thú tâm tình đuổi theo chính mình, sau lại, nhìn lại nghiêm túc một ít, chính là trải qua lâu như vậy, Tiêu Phượng Loan cũng không dám khẳng định Diêm Đế trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, thật là Diêm Đế cấp Tiêu Phượng Loan ấn tượng đầu tiên quá kém, làm cho Tiêu Phượng Loan đối Diêm Đế một chút tín nhiệm cảm đều không có, vậy là tốt rồi, Tiêu Phượng Loan hồn không thèm để ý. Còn một bộ lạc quan này thành thái độ, làm cốt lão yên tâm không ít, nếu như vậy, khiến cho hai người bọn họ chính mình lăn lộn đi. Cốt lão thanh âm dương lên, hôm nay đến tiết cô nương tương trợ, tống công tử, người giúp chúng ta đưa tiết cô nương, hơn nữa lưu biểu lòng biết ơn, có thể, cố bình sinh vỗ bàn tay đồng ý xuống dưới, tiêu phượng loan đối tống thừa hoàn không thú vị, hắn xem cái này tiết yến khá tốt, xứng cấp tống thừa hoàn, tống thừa hoàn không có hại. Tống Thừa Hoàn còn không có có thể xuất khẩu, người khác lại là giúp Tống Thừa Hoàn định ra tới. Tiết Yến vốn chính là một cái hào phóng, nữ tử không thích che giấu chính mình. Lúc trước cho rằng ngô mông là chính mình muốn nam tử, Tiết Yến truy đến tùy tiện. Hiện tại đối mặt Tống Thừa Hoàn, Tiết Yến cũng không thích che che giấu giấu, không thú vị. Tiết Yến cầm vừa nhất, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Tống Thừa Hoàn. Tống công tử có rảnh sao? Ta đây liền không chối từ hoàn toàn không có mở miệng cơ hội Tống Thừa Hoàn ngẩn người, lời nói đã nói đến cái này phần thượng, Tống Thừa Hoàn biết chính mình không có cự, tuyệt đường sống, bằng không liền quá cấp tiết yến nan kham, Tống Thừa Hoàn là cái loại này trong xương cốt liền tương đối ôn nhu cùng thân sĩ người, cho nên sao có thể sẽ ở ngay lúc này cấp tiết yến nan kham, đặc biệt là ở tiết yến vừa mới đối bọn họ phóng thích quá thiện ý lúc sau, nếu Tống Thừa Hoàn không phải loại tính cách này, Lúc trước Nguyễn Hàm Mai lại sao có thể có cơ hội quấn lên Tống Thừa Hoàn, hơn nữa đi bước một đêm Tống Thừa Hoàn công hãm, ai, Tiêu Phượng. Loan đột nhiên buồn bực tới rồi, Tống Thừa Hoàn rõ ràng là như vậy ôn nhu một người, Tống Thừa Hoàn đối mặt nhiều như vậy nữ nhân, như thế nào liền duy độc đối nàng thời điểm như vậy ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Phượng Loan bắt đầu hoài nghi chính mình nhân sinh, chẳng lẽ, nàng không phải cái nữ, tính sai giới tính. Nghe được tiêu phượng loan buồn bực, cốt lão mừng rỡ không được, được rồi, chạy nhanh trở về đi, về đi, ta mệt mỏi, nhìn đến tiêu việt cùng tiêu. Kiều tựa hồ còn có rất nhiều lời nói muốn hỏi, những lời này lại không thích hợp ở loại địa phương này nói, cho nên tiêu phượng loan chạy nhanh tùy hai người trở về tiêu ra, đến nỗi cô bình sinh đã sớm trở lại cố ra đi ăn ủi, thuận tiện nói cho cha hắn, bọn họ cố ra rốt cuộc là dựa vào thượng như thế nào đại một tòa chỗ dựa. Cố bình sinh đôi mắt không hạt, hắn có thể nhìn ra được tới Diệp Thuần đối Tiêu Phượng Loan, thái độ rốt cuộc có bao nhiêu cung kính, đầu thú trường, chủ quản sự lưu có thể đều bị Diệp Thuần cấp đánh bại, cho nên Diệp Thuần ở Minh Phủ địa vị tuyệt đối không thấp, như vậy một nhân vật, nhìn thấy Tiêu Phượng Loan còn muốn khom lưng cung xưng Tiêu Phượng Loan một tiếng, cô nương, đủ rồi thấy được Tiêu Phượng Loan ở Minh Phủ nhận thức tuyệt đối là, lừng lẫy đại nhân vật, hơn nữa quan hệ phỉ thiền. Đô chính bất quá là trong tay nhiều một khối minh phủ tiểu môn chủ lệnh bài, liền diễu võ dương oai liền chính mình họ gì đều quên. Mất, nếu là đem tiêu phượng loan một đoạn này quan hệ giả xả ra tới nói rõ ràng, chỉ sợ là thật sự muốn khó lường, cố bình sinh chưa từng có nghĩ tới, bọn họ cố ra còn có thể cùng minh phủ nhắc lên quan hệ, này liền cùng nằm mơ dường như, vốn đang cố ý cùng tống ra một tranh. Muốn cho tiêu phượng loan đương nhà mình con dâu cố tư nguyên vừa nghe lời này, liền lập tức đánh mất ý niệm, thực lực còn tính tương đương thời điểm, cố tư nguyên có lẽ còn sẽ muốn một vị tiền đổ con. Dâu mang theo không thành tài nhi tử liều một lần, chính là tiêu phượng loan lợi hại đến nhất định trình độ, trình độ này hơn nữa vẫn là viễn siêu cố gia năng lực, cố tư nguyên liền nhỉ ngơi này trèo cao tâm, bình sinh, ngươi phải nhớ kỹ, hảo hảo đi theo tiêu cô nương bên người coi tiêu cô nương là chủ, về sau vô luận gặp được cái dạng gì sự tình, ngươi đều có thể đại biểu cố ra nghĩa vô phản cố mà đứng ở tiêu phượng loan, kia một bên, minh bạch sao, tư tiền tưởng hậu, cô tư nguyên cắn răng tàn nhân đánh cuộc một phen, liền hôm nay tình huống, cô tư nguyên chẳng sợ không ở chàng chỉ cần nghe chính mình nhi tử nói, cô tư nguyên cũng có thể nghe được ra tới, này minh phủ bên trong có đại nhân vật giúp đỡ tiêu phượng loan. Lại cũng có người xem tiêu phượng loan không vừa mắt, dục diệt trừ tiêu phượng loan, cố ra về sau ở thượng giới địa vị như thế nào, liền xem này một phen xa hoa đánh cuộc, nếu là đánh cuộc thắng, cố ra hoàn toàn xoay, người, liền liền hoàng thất đều phải lễ nhượng cố ra ba phần, nếu là thua cuộc, như vậy từ nay về sau trên đời này liền không còn có cố ra, nghĩ đến tiêu phượng loan lợi hại cùng kỳ tích giống nhau thân thế, cố tư nguyên ám hạ quyết định, Này đem xa hoa đánh cuộc, hắn nguyện ý ác chú, đem toàn bộ cố gia đều áp lên đi, tiểu thất một hồi đến tiêu ra, tiêu kiều liền bắt đầu hỏi tiêu phượng loan về minh phủ sự tình, ngươi, ngươi như thế nào sẽ nhận thức minh phủ người, khó trách, khó trách tiểu thất trở về lúc sau, từng hướng hắn hỏi thăm quá minh phủ sự tình, lúc ấy hắn còn tưởng rằng tiểu thất chỉ là tò mò tùy tiện hỏi hỏi, nguyên lai like này trong đó là có sâu xa, trước kia ở dưới thời điểm nhận thức, Tiêu phượng loan không có kỹ càng tỉ mỉ, cũng không có dấu giếm. tiểu thất, ngươi thật sự nhận thức minh phủ chung người, ngược lại là tưởng thâm nhiên vẻ mặt ngưng trọng, mày gắt gao khóa tung không khai bộ dáng, đúng vậy, làm sao vậy? Tiêu phượng loan kỳ quái mà nhìn tưởng thâm nhiên, nghe tưởng thâm nhiên, ngữ khí tựa hồ đối minh phủ giống như cũng hoàn toàn không như thế nào xa lạ, vậy ngươi nhưng nhận thức minh phủ thánh nữ, tưởng thâm nhiên thử mà lại hỏi một câu, ngươi nói một chiều từ. Cho nên nói, nàng nương cũng nhận thức một chiều từ, nói như vậy, nàng nương cùng Minh Phụ cũng là quan hệ phỉ thiển, bằng không nói, nàng nương làm gì hỏi như vậy, ngươi thật sự nhận thức nàng, ngươi, ngươi cùng, nàng, tưởng thâm nhiên một kích động, ngươi cùng nàng ở chung đến hảo sao, tiêu phượng loan cùng cốt lão nhìn nhau liếc mắt một cái, không tốt lắm, nếu dùng sửa đúng xác từ tới hình dung nói, đó chính là nàng hận không thể ta chết, vì cái gì? Mục Triều Tử cảm thấy ta cùng nàng đoạt nam nhân. Nói đến điểm này, Tiêu Phượng Loan buồn bực thật sự. Nàng như thế nào liền cùng Mục Triều Tử đoạt nam nhân. Mục Triều Tử cùng Diêm Soái Ca lại không xác định quan hệ, càng không. Có thành thân càng miễn bàn. Là Diêm Soái Ca đối nàng có ý tứ, nàng còn không có gật đầu đâu. Tỷ, ngươi có yêu thích người? Tiêu Khải rậm chân, nơi nào tới Nam Hồ Ly Tinh? Nhanh như vậy liền phải đem nhà hắn tỷ tỷ đại nhân cấp câu đi rồi, nếu như bị hắn biết là cái nào Nam Hồ Ly Tinh làm hạ chuyện này, hắn tất ma đao sát chi, sai, là hắn thích tiểu nha đầu, tiểu nha đầu còn không có đáp ứng đâu, cốt lão hướng tiêu khải trên đầu chụp một chút, đừng như vậy bại hoại tiểu. Nhà đầu thanh danh được chưa, tiểu nha đầu ánh mắt biện pháp hay đâu, này, tiêu kiều cùng tiêu việt trực tiếp ngây ngẩn cả người, bọn họ không nghĩ tới cháu gái, nữ nhi trước kia sinh hoạt quá đến như vậy phong phú, liền cảm tình sinh hoạt đều không có bỏ qua, nương ngươi cũng biết mục triều tử, tiêu phượng loan đem xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía tưởng thâm nhiên, tưởng ra cùng cái này mục triều tử là cái gì quan hệ, luận khởi quan hệ tới, ngươi hẳn là kêu nàng. Một tiếng tổ bà bà, tưởng thâm nhiên nói ra những lời này, làm tiêu phượng loan nghe được thiếu chút nữa không học máu, đã từng vì châm chọc mục chiều từ, tiêu phượng loan thật là dùng mục chiều từ tuổi tác tới đã đâm mục chiều từ, nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng cùng mục chiều từ thực sự có huyết thống quan hệ, nương, ngươi nói thật vẫn là giả, mục chiều từ nguyên bản không họ mục, nàng là họ tưởng, nhưng là mục gia đối tưởng gia có ân, kia một năm, mục gia. Người đều đã chết, tưởng gia tổ tông liền làm chủ đem tưởng triều tử quá kế cho mục gia, cải danh vì mục triều tử, tưởng thâm nhiên thở dài, phải biết rằng ở tưởng gia, mục triều tử nhất phong cảnh nữ nhân, chẳng những tu vi cực cao, lại còn có có được nữ nhân tha thiết ước mơ bất lão dung nhan, mục triều tử rõ ràng đã một trăm hơn tuổi, chính là dung mạo nhưng vẫn từ bảo trì ở nhị bát niên hoa, cùng tưởng gia tuổi chính nhẹ cô nương giống nhau như hoa, lại nói tiếp, tưởng, Thâm nhiên còn ở tưởng ra làm cô nương thời điểm, mục triều từ thực thích tưởng thâm nhiên cái này vãn bối, đối tưởng thâm nhiên rất nhiều chiều cố. Trên thực tế, mục triều từ còn đối tưởng thâm nhiên nói qua một câu, nếu là chờ nàng tương lai gả chồng, nàng nguyện ý đem minh phủ thánh nữ chi vị, truyền cho tưởng thâm nhiên nữ nhi Khó trách đâu, nghe được tưởng thâm nhiên nói, tiêu phượng loan cuối cùng là minh bạch, vì cái gì chính mình đánh tiểu đã bị người cập đánh. Cháo, mục triều từ không phải ba hoa trích trẻ người, mục triều từ nói như vậy nghĩ đến cũng sẽ làm như vậy, khó trách tưởng ra người như thế thần bí khó lường, rõ ràng người của tiêu gia đối tưởng linh linh một chuyện sau lưng người thiết hạ mai phục, vẫn là bị người này quay lại toàn nhập chỗ không người giống nhau dễ dàng, làm minh phủ người trong, tưởng ra người tu vi tự nhiên không phải người bình thường có thể so đến, tiêu gia sao có thể ngăn được minh phủ người. Trong bước chân Nhưng ta vẫn luôn cho rằng, tưởng thâm nhiên rất thống khổ, là nàng suy nghĩ nhiều quá, nàng thật sự cho rằng nữ nhân kia đối nàng còn có cái loại này trơ chén cảm tình, cho nên mới đổi đi nàng nữ nhi tới trả thù nàng. Nói đến cùng, kỳ thật lúc này mới nữ nhân kia chân chính mục đích sao, ngươi cho rằng mục triều tử chỉ là ở nói giỡn, nhưng người khác đi nghe ra tới mục triều tử là nghiêm túc, tiêu phượng loan vuốt chính mình cầm, mục triều tử cho rằng. Nàng một khi tìm về Diêm Soái ca liền nhất định có thể đả động Diêm Soái ca, sau đó trở thành Minh Vương phu nhân, Minh Vương phu nhân vị trí đều tới tay, Minh phủ thánh nữ vị trí, nàng đương nhiên là không hiếm lạ, chơi đủ rồi truyền cho Tưởng gia hậu nhân, tưởng tượng đến vòng như vậy nhiều cong, chính mình cùng mục chiều từ quan hệ như vậy thân mật, Tiêu Phượng Loan trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa lời nói hảo thuyết. Nếu nói, Minh phủ chung có người muốn cùng ta, Không qua được nói, nhất định là cái này mục triều từ, đỗ ra có thể leo lên minh phủ này khỏa đại thụ, ta tưởng kỳ thật tất có mục triều từ bút tích. Diêm soái ca đám người đã về tới thượng giới, tiếp xúc tới rồi minh phủ người trong, mục triều từ cái này thánh nữ càng là như thế, mục triều từ lúc ban đầu tính toán vốn chính là, tưởng đem nàng kéo đến một cái nàng thế giới xa lạ, mà thế giới này vẫn là mục triều từ địa bà nhi này đều gần một năm thời gian mục chiều từ tất làm tốt an bài đem diêm soái ca đánh thương dương đến thất thất bát bát sau đó tìm nàng tới tính sổ không cần lại tưởng như vậy nhiều sự tình muốn phát sinh tổng hội phát sinh tin tức lượng đối tiêu kiều tới nói thật sự có điểm lớn tiêu kiều cũng làm mới biết được hợp lại cái này chỉ nghe này thanh không thấy một thân tưởng ra chính là minh phủ người trong chính mình con dâu cũng là xuất tử với minh phủ. Đã từng cháu gái hỏi hắn về minh phủ sự tình, hắn còn thực tế, tình huống, hợp lại bọn họ tiêu gia đã sớm bị xả đến minh phủ sự tình bên trong đi, đừng sợ a, có tiểu nha đầu ở, liền tính là mục chiều tử cũng không thể đối tiêu gia làm cái gì, còn không phải là một cái kẻ hèn thánh nữ sao, tiểu nha đầu nhận thức người, có thể so cái kia mục chiều tử lợi hại nhiều, cốt lão liền kém không nói cho người của tiêu gia. Thích tiêu phượng loan nam nhân kia không phải người khác, đúng là một triều tử cầu mà không được minh vương diêm đế. Cốt lão, bồi ta đi tiêu ra sau núi, tiêu phượng loan sắc mặt ngưng ngưng, lôi kéo cốt lão liền đi tiêu ra sau núi, tiêu ra lịch sử. Tiêu phượng loan cũng không rõ ràng, chính là tiêu phượng loan có thể cảm giác được đến, tiêu ra sau núi giống như có rất nhiều bí mật. Xảo chính là, từ khi gặp gỡ cốt lão sau, cốt lão nói cho tiêu phượng loan. Hắn đối tiêu ra sau núi có như vậy một đinh điểm ấn tượng, hôm qua khởi, hai người liền vẫn luôn hướng tiêu ra sau núi toảng, muốn đem tiêu ra sau núi bí mật đều cấp tìm ra, tỉ, hiện tại là buổi tối, các ngươi muốn tìm cái gì, ta cũng bồi bái, ái đi theo tiêu phượng loan hốn tiêu khải nơi nào nhàn được, liền tính là nửa đêm, cũng muốn xem náo nhiệt, tưởng cùng liền đi theo đi, dù sao ngươi cũng là người của tiêu gia Tiêu Phượng Loan đồng ý làm Tiêu Khải cùng nhau đi theo, muốn hay không chúng ta, biết một ít Tiêu ra lịch sử lúc sau, Tiêu Hà cũng đối Tiêu ra sau núi nổi lên lòng hiếu kỳ, kia tòa, nhìn như bình thường vô kỳ sơn, vì cái gì sẽ có như vậy đại uy lực, thật sự là không thể tưởng tượng, hành, người cũng đi theo đi, nhưng là những người khác liền tính, này rốt cuộc quá muộn, nếu là người quá nhiều, dù sao đi rời ra đã có thể không hảo. Tiêu Phượng loan gõ bản định ra, đến nỗi Tiêu Kiều này đó trưởng bối, vẫn là sớm một chút tẩy tẩy ngủ đi, thật sự là không cần thiết đi theo bọn họ cùng nhau lăn lộn, cũng đúng, Tiêu Kiều phức tạp mà cười cười, hôm nay phát, sinh sự tinh quá nhiều, đầu tiên là biết đỗ ra cùng Minh Phủ chi gian quan hệ, tiếp theo lại nghe nói, nguyên lai cháu gái ở Tứ Thần Quốc thời điểm cũng nhận thức Minh Phủ chung người, càng dây chính là, con dâu vốn là Minh Phủ người trong. Hơn nữa Minh Phủ Thánh Nữ trước kia có ngôn, chỉ cần con dâu sinh hạ nữ nhi, cái này Thánh Nữ chi vị liền sẽ làm hẳn cháu gái tiếp nhận, cuối cùng cũng là nhất vô ngữ, cháu gái đã sớm cùng vị này Minh Phủ Thánh Nữ nháo phiên, nháo phiên. Nguyên nhân chính là một người nam nhân, cháu gái rõ ràng sinh hạ ở tứ thần quốc, chính là cuộc sống này quá đến so thượng giới người còn xuất sắc nhiều vẻ, nghĩ đến đối với thượng giới người tới nói. Im bặt không được đề minh phủ việc, bảo trì nói năng thận trọng thái độ, ngược lại là hạ giới còn có thể gặp được minh phủ đại nhân vật, đây cũng là đủ rồi, tiêu việt cùng tưởng thâm nhiên cũng tưởng nói nói chuyện, thế tử rất ít ở chính mình trước mặt nhắc tới nhà mẹ đẻ sự, tình, xuất phát từ đối thế tử tín nhiệm, tiêu việt cũng chưa từng có hỏi nhiều quá cái gì, tiêu việt vẫn luôn cảm thấy, hắn là thiệt tình ái tưởng thâm nhiên cái này thế tử, vô luận gặp được sự tình gì. Làm nam tử hán đại trượng phu nhất định có thể giữ được thế nhi, nhưng là hiện tại đã biết thê tử thế nhưng là minh phủ người trong, mà đổi đi nữ nhi cái kia kẻ thù tất nhiên cũng là minh phủ tưởng ra người, tiêu việt tâm tình như thế nào có thể không phức tạp, ở minh phủ. Trước mặt, tiêu việt liền tính là lại tự tin, cũng không có khả năng công khai mà nói, hắn có thể vì toàn bộ minh phủ là địch, giữ được thê nhi, tiêu việt không rõ, chính mình hảo hảo một cái thê tử. Nháy mắt công phu, địa vị như thế nào trở nên lớn như vậy? Càng ca, nhìn tiêu việt, tưởng thâm nhiên có chút trột dạ. Đối với ngoại giới người tới nói, Minh Phủ Trung người cố nhiên cao không thể phàn, nhưng cũng có người coi Minh Phủ Trung nhân vi quỷ thần giống nhau, tránh. Còn không kịp, nàng chưa bao giờ đề, cũng là lo lắng nhà chồng người cũng là thái độ này, từ nàng gả cho càng ca khởi ngày đầu tiên liền quyết định. Vứt đi minh phủ tưởng ra đã từng được đến hết thảy chỉ là đơn thuần làm một cái tưởng thâm nhiên tồn tại, đi thôi, tiêu việt rốt cuộc là không bỏ được khó xử tưởng thâm nhiên, nắm tưởng thâm nhiên trở về hai người sân bên trong, tiêu việt không thể không thừa nhận, tại đây loại thời điểm, trong nhà có cái hiểu chuyện có khả, năng nữ nhi, rất quan trọng, nếu không nói, hắn chẳng những không thể liền minh phủ tưởng, ra sự tình hào hảo cùng thê tử tán gẫu một chút. Ngược lại con phải vì tiêu ra phí tâm tư, đem tiêu ra sau núi tình huống lộng cái rõ ràng, tỷ, ngươi cùng ta nói nói, ngươi muốn tìm cái gì, ta giúp ngươi à, như vậy hảo tìm một chút, này tình huống như thế nào cũng không biết, bọn họ ở tiêu ra sau núi hạt sở đãng đâu, các ngươi trước nhìn, nếu là nhìn đến khác thường chỗ lại nói, cho ta là đến nơi, ta hồi tiêu ra gia thời gian mới dài hơn, các ngươi lại không phải không biết. Nếu là có như vậy minh xác chỉ hướng tính, ta đã sớm đem đồ vật tìm đến, còn dùng các ngươi giúp, tiêu phượng loan trợn trắng mắt, nàng chỉ là đơn thuần mà cảm thấy cái này tiêu ra sau núi, khẳng định còn có khác bí mật, này chỉ cần giải khai bí mật này, nàng cùng cốt lão tình huống là có thể có giải thích, hảo đi, tiêu khải thỏa hiệp, vấn đề này thật là hắn hỏi sai rồi, cái, này hương vị, như thế nào như vậy quen thuộc a Cốt lão chiều chiều cái mũi, tiêu ra sau núi hương vị rất quen thuộc, hắn giống như người qua, hương vị, chỗ nào tới hương vị, tiêu khải cùng chỉ tiểu cẩu dường như, dùng sức chiều chiều cái mũi, khắp nơi nghe tiêu ra sau núi hương vị, sơn chính là sơn, tiêu ra sau núi lớn như vậy, chỗ nào có mùi vị gì đó, tiêu khải nghe thấy nửa ngày, cũng không có thể nghe ra cốt lão trong miệng hương vị rốt cuộc là cái gì hương vị, uy. Ngươi nhưng đừng vì ở tỷ của ta trước mặt tranh biểu hiện liền ở bên kia nói bừa, tiêu ra sau núi nào có hương vị, sơn chính là sơn, ngươi đừng tưởng rằng này sơn là tiêu ra, sẽ có không giống nhau hương vị, nói lung tung chứng, sơn còn có hương vị, như vậy cách nói, hắn thật là lần đầu nghe được, hoang đường, tiêu hà nhìn thoáng qua tính trẻ con tiêu khải, sau đó hướng cốt lão xin lỗi, cổ công tử thứ lỗi. Xã đệ làm càn, cùng hắn một cái tiểu thí hài nhi so đo cái gì, cốt lão không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, hắn phi phàm người, hắn có thể nhận biết đồ vật há là, tiêu khải như vậy một cái hài tử có thể lý giải được, tiêu khải nghe không cần chính mình nói, cốt lão một chút đều không ngoài ý muốn, tiểu nha đầu, làm ta tái hảo hảo nghe nghe, có mùi vị, thật sự có mùi vị, cốt lão không chút nào so đo thái độ tuy rằng làm tiêu hà thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng làm tiêu hà cùng tiêu khải cảm giác được cổ quái. gì ca, ngươi nói người, nam nhân này là cái gì tật xấu, tuổi cũng không thể so chúng ta đại còn luôn miệng kêu tỷ của ta vì tiểu nha đầu, kêu ta tiểu thí hải nhi, người này là không phải đánh nhau a. nói, tiêu khải trực tiếp loát nổi lên tay áo, hận không thể tìm cốt lão đánh nhau một trận, cốt lão trường một trương tiểu thị tươi mặt. Nói chuyện tràn đầy lão khang, này đối với phàm nghịch kỳ Tiêu Khải, tới nói nhìn muốn nhiều biệt nữu liền có bao nhiêu biệt nữu, trong lòng không thoải mái chung, đừng rằng bệnh, tiểu tâm ngươi tỷ sinh ngươi khí. Tiêu Hà một phen kéo lại Tiêu Khải, ngươi tỷ có bao nhiêu để ý vị này cổ công tử, ngươi lại không phải nhìn không ra tới, trừ phi ngươi tưởng chọc ngươi tỷ sinh khí, nếu không, đừng rằng bệnh. Nói xong, Tiêu Hà cười khổ không thôi. Tiểu thất cùng vị này cổ công tử quan hệ rõ ràng là, so cùng bọn họ ở bên nhau thời điểm càng thêm thân mật tốt một chút, ai làm vị này cổ công tử từ phía dưới khởi, liền vẫn luôn bồi tiểu thất. Tựa hồ còn có thanh mai trúc mã chi tình nghĩa, so không được a, đây là thua ở trên vạch xuất phát tiết tấu, nhắc tới tiêu phượng loan, tiêu khải mềm trợ lập tức đã bị người nắm dường như, một thân sức lực đều bị người tá cái sạch sẽ ca, ta hảo buồn bực, ta hảo tưởng đem cái kia kẻ thù tìm ra, sau đó đem người này bầm thay vạn đoạn, bọn họ tiêu ra sở dĩ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, tất cả đều là tưởng linh linh việc sau lưng người làm hại, cái này tiêu ra kẻ, thù, không trừ không mau, yên tâm đi, không tha cho người này, tiêu hà cười lạnh, liền tính người này là minh phủ tưởng ra người, chuyện này cũng không tính xong, không nghe được tiêu hà cùng tiêu khải chi gian đối thoại, Tiêu phượng loan đi theo cốt lão bên người, dựa vào cốt lão dựa vào cái mũi nhắm một đôi mắt, không ngừng hướng núi sâu sờ soạn, gì, như thế nào là nơi này, nhìn đến con đường kia, tiêu hạ kinh ngạc mà than một câu, ti ta, ta giống như cũng nhớ rõ, nơi này, tiêu khải nhẹ nhàng gó gõ chính mình đầu, hai anh em đối tử cốt lão mang theo tiến vào phương hướng, đều có ấn tượng, các ngươi ngày thường không phải không tới tiêu ra sau núi sao. Như thế nào sẽ liền nhận thức này một miếng đất nhi, tiêu phượng loan sửng sốt, dừng lại bước chân nhìn về phía tiêu hà cùng tiêu khải, đúng vậy, chúng ta không phải ngày thường không tới, chúng ta là tuyệt đối không tới, tiêu khải gật đầu, nhưng là, chúng ta đã tới một lần, tỉ. Ngươi thật sự quên mất, các ngươi là nói, tưởng linh linh rời nhà trốn đi người, các ngươi cho rằng tưởng linh linh là tới tiêu ra sau núi, vừa lúc đem ta tìm về đi kia một lần. Tiêu gia người tiến tiêu gia sau núi, trừ bỏ từ chính mình mang theo ở ngoài, Tiêu Phượng Loan đích xác có một lần ấn tượng, tuy rằng kia một lần ấn tượng quá trình, nàng vẫn luôn là vựng, đúng vậy, chính là kia một lần, ta cùng Di Ca chính là ở chỗ này gặp được tỷ ngươi, dù sao cũng là chính. Mình lần đầu thượng tiêu gia sau núi, cho nên cho dù là chỉ ghé qua một lần, đối với nhặt được Tiêu Phượng Loan địa phương, Tiêu Khải cùng Tiêu Hà cũng đặc biệt có ấn tượng kia một lần sự tình, ta có một chỗ vẫn luôn tưởng không rõ, tưởng linh linh rõ ràng là rời nhà trốn đi, rời đi tiêu ra, các người như thế nào sẽ đến sau núi tưởng linh linh, tiêu phượng loan chấp chớp mắt, ở xác định chính mình chính là chính mình, không phải tưởng linh linh khi, lúc ấy nàng liền cảm, thấy người của tiêu ra thật mù, rõ ràng người đều đã rời đi tiêu ra, thậm chí có thể đã rời đi ra quốc đô thành, người của tiêu ra không hướng ngoại tìm, Thiên ở tiêu ra sau núi này một góc nơi sở tới tìm đi, nếu không phải vừa vặn nhặt một cái nàng, tiêu hạ cùng tiêu khải đem toàn bộ tiêu ra sau núi lật qua tới, cũng không có khả năng tìm được một người à, cái này tiêu hà cùng tiêu khải nhìn nhau liếc mắt một cái, kia một cáo kỉnh, không đúng, là tưởng linh, linh cáo kỉnh, nhưng kỳ quái chính là, tưởng linh linh rời đi tiêu ra, rời đi đô thành sự tình, cũng không có người nhìn đến ít nhất người của tiêu gia một cái đều không có phát hiện, ngược lại là tiêu gia vài cái nô tài đều tỏ vẻ chính mình nhìn đến. Ngay lúc đó tưởng linh linh sờ lên tiêu gia sau núi, tưởng linh linh ở tiêu gia thời điểm cực kỳ tùy hứng làm bệnh, tiêu gia sau núi ban ngày là không thể thả người. Cái này nhưng phàm là người của tiêu gia đều biết, huống chi tưởng linh linh là từ nhỏ ở tiêu gia lớn lên, nhìn đến tưởng linh linh vị tiểu thư này muốn đi tiêu gia sau núi. Hiểu biết tưởng linh linh tính tình người, căn bản là không nghĩ tới muốn ra tới ngăn cản tưởng linh linh, dù sao tiêu ra sau núi ban ngày độ ấm nhận đến căn bản là đãi không người ở, nhìn đến nô tài nghĩ chỉ cần tiểu thư đem tính tình phát ra tới, hoặc là chịu không nổi, tự nhiên sẽ từ tiêu ra sau núi xuống dưới, tương phản, nếu là bọn họ ngăn đón tiểu thư, không cho tiểu thư đi, tiểu thư ngược lại sẽ không dứt mà nháo đi xuống, ngay lúc đó tiêu ra. Chứ bỏ tiêu kiều thật sự là không một người thích tưởng linh linh, cũng là sau lại trời đã tối rồi, không thấy tưởng linh linh xuống núi, tiêu kiều lại tưởng cháu gái, người của tiêu gia mới cần thiết đi tìm tưởng linh linh, nghe được có vài cái nô tài đều nói nhìn đến tưởng linh linh thượng tiêu gia sau núi, tiêu hà cùng tiêu khải mang theo người, lúc này mới nhập tiêu gia sau núi, tìm tưởng linh linh, các ngươi ban ngày ban mặt thấy quỷ, cốt lão vui vẻ. Cái kia cùng tiểu nha đầu lớn lên giống nhau như đúc nữ nhân, khẳng định không ở tiêu gia, lại còn có gia bên ngoài chạy, lúc ấy, chiếu thời gian suy tính, tiểu nha đầu người còn ở tứ thần quốc người đâu, như vậy tiêu gia nô tài nhìn thấy nữ nhân kia, khẳng định cũng không phải là tiểu nha đầu, tiêu gia nô tài nhìn đến người, vừa không là tiểu nha đầu cũng không phải cái kia họ tưởng nữ nhân, này như, thế nào lại toát ra cái thứ ba nữ nhân tới. Ta như thế nào cảm thấy, trong nhà nô tài nhìn đến nữ nhân kia, kỳ thật chính là vì dẫn chúng ta tới tìm tỷ tiêu khải gái đầu ra, thuận theo tâm ý mà nói một câu suy đoán ra tới, sở hữu sự tình đều quá trùng hợp, nếu không phải vừa lúc có người nhìn đến tưởng linh linh thượng tiêu ra sau núi, tiêu hà cùng tiêu khải căn bản là sẽ không động ý niệm đến sau núi tìm người, đừng nói nữa, nói ta nổi ra gà đều lên, tiêu khải sờ sờ. Chính mình tê dại hai tay, bất quá chúng ta tới cái này địa phương làm cái gì, nơi này là các ngươi tìm được tiểu nha đầu địa phương, mà ta hắn hẳn là lần đầu tiên tới thượng giới mới là, ít nhất hắn ký ức là như vậy nói cho hắn, đã là như thế, như vậy hắn vì cái gì sẽ đối tiêu ra sau núi có một loại quen thuộc cả, thậm chí dựa vào một cổ như có như không hương vị, tìm được rồi lúc trước tiêu hạ cùng tiêu khải nhật được tiểu nha đầu vị trí tới, cốt lão, không nóng này, ngươi lại nghe nghe, ta tưởng ngươi có thể tìm tới nơi này tới, cùng ta ở chỗ này bị nhặt được không quan hệ. Tiêu Phượng Loan vỗ vỗ cốt lão bả vai, ngươi không phải nói, ngươi tỉnh lại thời điểm, là ngủ ở trong quan tài, hơn nữa cái này quan tài vẫn là bị chôn ở núi sâu sao? Tiêu Phượng Loan cuối cùng một câu là đè thấp thanh âm, chỉ làm chính mình cùng cốt lão mới có thể nghe được. Tiểu nha đầu, ý của ngươi là không có khả năng a? Cốt lão chừng mắt nhìn chừng. Mắt, tiểu nha đầu là người của tiêu gia, cho nên mới sẽ bị dẫn tới tiêu gia sau núi, hắn cùng tiêu gia chính là nửa điểm quan hệ đều không có, chẳng sợ hắn tỉnh lại thời điểm, cũng là ở núi sâu một khối trong quan tài, nhưng hắn vị trí kia tòa sau núi, sao có thể cùng tiêu gia sau núi có cái gì quan hệ, gấp cái gì, tiếp tục a. tiêu phượng loan cười, sự tình thượng sẽ không có như vậy nhiều trùng hợp sự tình. Chính là trùng hợp một khi tới, thường thường sẽ trùng hợp đến làm, người ngoài ý muốn đến cực điểm, tim liền tìm, cốt lão không phục, hắn vì tìm được tiểu nha đầu, nói là đề cập thiên sơn vạn thủy cũng không quá, hắn hoa lâu như vậy thời gian, mới đến đến ra quốc đô thành, cho nên hắn nơi kia tỏa sơn là, tuyệt đối không có khả năng cùng tiêu ra sau núi có quan hệ, vì chứng minh chính mình là đúng, cốt lão lại tìm lên thời điểm. Liền có vẻ nghiêm túc nhiều, vốn dĩ kia mặt kêu cốt lão quen thuộc hương vị, kỳ thật thực đạm thực đạm, chỉ cần. Cốt lão sơ ý một chút liền khả năng sẽ xem nhẹ, nhưng theo tiến vào tiêu hà, tiêu khải nhặt được tiêu phượng loan kia một khối địa phương lúc sau, này cổ kêu cốt lão quen thuộc hương vị thế nhưng có vẻ nùng liệt lên. Không trong chốc lát, cốt lão lãnh tiêu hà ba người đi vào một cái khe núi, chỉ là cái này khe núi bị hướng về phía trước sườn dốc cấp chẳng Muốn bò lên trên cái kia sườn dốc đối với người bình thường tới nói có chút khó khăn, hương vị tới rồi nơi này, chúng ta, có phải hay không muốn bò lên trên đi, cốt lão không hề sợ hãi, còn không phải là bò cái sườn núi sao, bò tưởng hắn đều không sợ. Từ từ, tiêu phượng loan một phen liền sắp sửa đi lên cốt lão cấp túm xuống dưới, ngươi không cảm thấy cái này sườn núi mặt rất kỳ quái sao, đặc biệt là cái này sườn núi độ dốc, quá đổ quá tiễu. Đặc biệt là sườn núi thượng trường thực vật, chỉ có tiểu hoa cây nhỏ, đừng nói là thụ, ngay cả tiểu bụi cây đều không có trường, lại cứ nảy một mảnh. Sườn núi mặt tình huống, cùng bốn phía không giống nhau, thực dẫn tới tiêu phượng loan hoài nghi, đào đào xem này một khối, tiêu phượng loan từ trên mặt đất nhặt lên một cái nhánh cây, sau đó ở sườn núi trên mặt vẽ ra một cái phạm vi, sau đó làm ba nam nhân đào lên, vừa nghe tiêu phượng loan lời này. Bao gồm cốt lão ở bên trong ba nam nhân phi thường chịu thương chịu khó mà đào lên, không có nửa điểm bất mãn cùng kéo dài. Ba người đều là tu linh người, hơn nữa thể bác chi. Thuật, ba người sức lực đều so người bình thường muốn lớn hơn một chút. Ba người không sát bao lâu, chỉ nghe không, một tiếng, sườn núi vách bị đào thông, một khi xuất hiện một cái khẩu tử, kế tiếp công trình đối với ba người tới nói, càng thêm dễ dàng. Ba người chỉ cần liền cái kia chỗ hổng, dùng tay trực tiếp bái bùn khối, thực mau, tiêu phượng loan vẽ ra tới phạm vi quả nhiên bị thanh không, thẳng đến lúc này, ba nam nhân mới phát hiện, nguyên lai like cái này kỳ sườn núi. Vách tường chính là một cái sơn động nhập khẩu, có thể là ngày thường trời mưa, kinh nước mưa cọ rửa, nước bùn cắt đà sẽ bị lao xuống, chính là này một tầng mỏng bùn cắt chậm rãi đem này động cấp phong lên, hình thành một cái tân mỏng sườn núi vách tường. Cái này hương vị, cửa động một khai, cốt lão tỏ vẻ, kia cổ quen thuộc hương vị càng thêm rõ ràng, lúc này, không cần tiêu phượng loan nói cái gì nữa, cốt lão trực tiếp tìm kia cổ hương vị, vào sơn động bên trong, trong sơn, động đen như mực, có thể là bởi vì cửa động đã mở ra nguyên nhân, trên vách động không biết có chút cái gì cục đá, phản xạ tinh toái như huỳnh quang mang, cái này sơn động rất sâu. Đi rồi đại khái có một nén hương thời gian, cốt lão mới tìm được vị trí, nguyên lai, like, cốt lão sở ngửi được hương vị không phải khác, đúng là quan tài hỗn hợp bùn đất hương vị, nhìn đến kia khẩu so hương vị càng làm cho chính mình hương vị không thôi quan tài, cốt lão chiều chiều khóe miệng, trong khoảng thời gian ngắn không biết chính mình nên nói cái gì mới hảo, mã trứng hợp lại thật bị tiểu nha đầu cấp đoán đúng rồi. Hắn phía trước sở nằm quan tài liền trôn ở tiêu ra sau núi, chỉ là, bởi vì hắn đi ra ngoài khi tìm xuất khẩu phương hướng, vừa lúc cùng tiêu ra phương hướng hoàn toàn tương phản, cho nên náo loạn chống đánh xuôi, kèn thổi ngược chê cười, ta cái đại thảo, cốt lão trong mắt sắp phun ra hỏa biểu tình làm tiêu phượng loan biết, nàng phía trước vô tình, một cái chê cười, cuối cùng một ngữ thành sấm, biến thành hiện thực. Xem ra, cốt lão cùng nàng sâu xa so trong tưởng tượng còn thâm, cốt lão hiện tại sở dụng thân thể sẽ bị chôn ở tiêu gia sau núi, này đủ rồi thuyết minh, cốt lão cùng tiêu gia quan hệ, nghĩ cốt lão đã từng hồn thể, tiêu phượng loan hoài nghi mà nhìn cốt lão, ngươi như vậy nhìn lão tử làm cái gì, biết chính mình phạm vào cái đại xuẩn cốt lão chính buồn bực đâu, một gặp gỡ tiêu phượng loan cái này ánh mắt, cốt lão đều úc thốt, cốt lão, tiêu gia vẫn luôn ở truyền. Tại đây tòa sau núi ở tiêu gia bảo hộ thần, cốt lão, chỉ không phải là ngươi đi, tiêu phượng loan đem chính mình suy đoán nói ra, không có khả năng, sẽ không, tiêu khải thái độ liền kiên quyết nhiều, tiêu hà ngữ khí tuy rằng tốt một chút, lại cũng phủ định tiêu phượng loan suy đoán, tiêu gia bảo hộ thần, chính là phượng thần, đến nỗi trước mắt người nam nhân này, cũng chỉ là một cái thân thể phàm thai nam nhân, mà thôi, lão tử là người, không phải điều. Cốt lão hừ hừ, hắn còn khinh thường đương tiêu gia bảo hộ thần đâu, liền nhà mình hài tử đều nhìn không ra, đương gia nhân này bảo hộ thần, quá uất ức, ta từng nói qua, tiêu gia bảo hộ thần chính là phượng thú, phượng vì hùng, đối mặt nháo thượng khí ba cái lớn nhỏ nam nhân, tiêu phượng loan nháo tâm hoảng, liền cốt lão bắt được cái này thân thể phía trước, vẫn luôn là hồn thể, chính là phi nhân vật, nói cốt lão thần A quỷ A đều, có thể. Tiêu phượng loan trước sau tin tưởng vững chắc, nếu cốt lão cùng tiêu gia không có quan hệ nói, vì cái gì tiêu gia sau núi chôn như vậy một khối thân thể mà không người nào biết, tiêu gia sau núi là liền tiêu gia người đều sẽ không tiến vào địa phương, như vậy cái thứ hai vấn đề tới, cốt lão hiện tại sử dụng thân thể lại là ai chôn ở chỗ này, cốt lão khôi phục nhân thân, dùng ai thân thể không được, vì cái gì liền như vậy xảo, dùng chính là tiêu gia sau núi khối này. Không biết khi nào mai phục thân thể, nhìn quan tài thượng có một loại cổ xưa hơi thở, thấy thế nào, này khẩu quan tài đặt ở nơi này thời gian cũng không ngắn, không có khả năng là tiêu kiều này một thế hệ người đặt ở nơi này, tiêu hà, tiêu khải, cốt lão bản lĩnh, các ngươi không rõ ràng lắm, các ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì kêu hắn cốt lão sao, liền cốt lão hiện tại gương mặt này, lại thế nào cái này, lão tự cũng không tới phiên hắn đảm đương. Nói cái gì nói, dù sao, ta không lo kia chỉ chết điểu, cốt lão hừ hừ, đó là hắn cùng tiểu nha đầu chi gian bí mật, hắn mới không nghĩ làm những người khác biết đâu, được rồi được rồi, chúng ta trở về đi, hôm nay buổi tối phỏng trừng đã tìm không thấy mặt khác manh mối, còn không phải là một ngụm phá quan tài sao, có cái gì nhưng xem, đi trở về, tìm được chính mình phạm xuẩn chứng cứ, cốt lão hận không thể có thể lập tức rời đi cái này địa phương. Không nghĩ nhiều đãi, từ từ, tiêu hà đem phải đi, tiêu khải ngăn cản xuống dưới, tiêu khải, có hay không mang mồi lửa, ta giống như sở đến này khẩu quan tài thượng có đổ văn, tiêu hà không rõ, tiêu ra sau núi vì cái gì sẽ chôn như vậy khẩu quan tài, hơn nữa này khẩu quan tài tựa hổ cùng vị này cổ công tử rất có sâu xa, thế cho nên làm tiểu thất hiểu lầm vị này tuổi còn trẻ cổ công tử, thế nhưng sẽ là bọn họ tiêu ra bảo hộ thần thú phượng thần. Nhưng là liền này khẩu quan tài tình huống, hắn cần thiết lộng minh bạch, có, tiêu khải lấy ra mồi lửa, sau đó thổi lượng, không thói quen đương cổ nhân, cũng không thói quen mang loại đồ vật này tiêu phượng loan, hướng tiêu khải ót thượng bắn một chút, nếu ngươi có thứ này, làm gì sớm không lấy ra tới dùng, quên mất, tiêu khải sờ sờ chính mình đầu, nếu không phải gì ca nhắc nhở, hắn đều quên chính mình mang thứ này, này khẩu trong quan tài họa chính là phượng thần đồ án. Có mồi lửa lúc sau, tiêu hạ cuối cùng là thấy được quan tài thượng sở, vẽ đồ án, thật sự có, tiêu phượng loan lông mày một trọn, sau đó đến nhìn về phía cốt lão, nàng này đoán mò bản lĩnh, chính là không nhỏ, cốt lão khặc khặc cười, tiểu nha đầu này nơi nào bị mù đoán A, rõ ràng chính là nữ nhân giác quan thứ sáu, nhưng hắn vẫn là không cảm thấy chính mình chính là kia chỉ chết điều, tiêu hà phun ra một ngụm trọc khí. Tiêu ra sau núi còn có như vậy địa phương, có như vậy một ngụm quan tài, không người biết hiểu, nhưng là vị này cổ công tử, lại biết, tiểu thất, ngươi vì cái gì nói, bởi vì này khẩu quan tài, liền đoán cổ công tử cùng chúng ta tiêu ra có quan hệ, tiêu ra ra phả thượng, tuyệt đối không có vị này cổ công tử bóng dáng, các ngươi đừng để ý, tiểu nha đầu là nói bừa, cốt lão không cho tiêu phượng loan nói ra, hắn trước đó không lâu liền nằm ở cái này địa phương. Vừa mới tỉnh lại sự tình, có thể phát hiện này khẩu quan tài, chỉ là ngoài ý muốn, các ngươi nếu là tưởng nghiên cứu, liền trực, tiếp đem nó nâng đi thôi, tiền đề, ta cùng tiểu nha đầu là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Tiêu Khải, Tiêu Hà nhìn cốt lão liếc mắt một cái, đối cốt lão thái độ ít nhất là so phía trước khá hơn nhiều, Tiêu Khải mặt lôi keo xuống dưới, vì cái gì mỗi lần có loại này cu ly, bị xử người liền nhất định là hắn đâu. Tiêu khải trong lòng tuy rằng sẽ oán trách, chính là mặc kệ có nguyện ý hay không, chuyện này cần thiết từ hắn tới làm, này khẩu quan tài thượng vẽ phượng thần đồ án, lại xuất từ với tiêu gia sau núi, chính là tiêu gia đồ vật, cùng tiêu gia có cực đại quan hệ, hướng về phía điểm này, tiêu khải cũng cần thiết nâng A, vì thế, tiêu hà cùng tiêu khải hợp lực, đem cốt lão nằm qua kia khẩu quan tài, trực tiếp nâng trở về tiêu gia, tiểu thất. Hôm nay sắc trời không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại nói cũng không muộn, trở lại tiêu gia sau, tiêu hà mặt không đỏ khí không xuyến mà nói một câu, tiêu gia nô, tài nhìn đến hai vị thiếu dài êm đẹp, thế nhưng từ sau núi nâng hồi một ngụm quan tài, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đối với người bình thường tới nói, nhìn đến quan tài tổng cảm thấy có chút không quá cắt lợi, còn có các ngươi... Hảo sinh coi chừng này khẩu quan tài, không được làm bất luận kẻ nào tới gần, biết không, có ngọn đèn dầu, đang xem thanh quan tài thượng đồ vẽ khi, tiêu hà ngữ khí trở nên càng thêm nghiêm túc, là, ngu thiếu ra, mọi người vội vàng ứng một câu, tiêu ra trực tiếp phái mấy cái thị vệ, đem này khẩu quan tài cấp thủ lên, tiêu ra là dọn về một ngụm quan tài, đỗ ra người lại cảm thấy chính mình đã nửa cái thân thể đều nằm ở trong quan tài. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đỗ đỉnh ngữ khí không tốt, hận không thể có thể một cái tác trực tiếp đem đỗ chính cấp trục chết. Đỗ ra thật vất vả có thể nhiều một đầu ưng báo, phải biết rằng, minh phủ cấp linh thú tự không phải vật phàm, không nghĩ tới chính là, hắn giao cho. Đỗ chính thời điểm, ưng báo là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, nhưng lại bị đỗ chính mang về khi, đã tàn phế, gia chủ. Lão gia chủ, chuyện này thật sự là không thể trách ta, là tiêu phượng loan, là nàng cố ý tinh kế hãm hại ta, đỗ chính đương nhiên không nhận sai, hắn cảm thấy ở sự tình hôm nay thượng, hắn vẫn là một cái người bị hại đâu, cũng không biết tiêu phượng loan từ chỗ nào làm ra một cái cổ quái xà, đem ưng báo biến thành như vậy, ta là oan uổng, ta chỉ là, tưởng thế đỗ ra tranh hồi một chút mặt mũi, thật là đạo cao một thước, má cao một trượng. A, đỗ thiên cười lạnh một tiếng, nếu không phải chính mình tiểu nhi tử không nên thân, linh không thành võ không phải, nếu không ưng báo như vậy thứ tốt sao có thể luôn được đến đỗ chính. Gia chủ, lão gia chủ, hiện tại này đầu ưng báo nên làm cái gì bây giờ, nhìn đến đã tàn ưng báo hoàn toàn không có trước kia nửa điểm uy phong chi ý, trong mắt ghét bỏ trì ý không cần nói cũng, biết, đỗ chính đây là ghét bỏ này đầu ưng báo. Đã không muốn lại tại đây đầu ưng báo trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực, ha ha a, lúc này, đỗ đỉnh cùng đỗ thiên đều cười, bọn họ nhưng thật ra thật sự không biết, đỗ ra còn có như vậy một cái, tiền đô đệ tử, muốn như thế nào liền thế nào, lá gan cũng thật đủ phì, đỗ ra không phải đỗ chính một người, rất nhiều chuyện cũng không phải có thể từ đỗ chính chính mình chọn tới tuyển đi, này đầu ưng báo chính là minh phủ. Ban cho đỗ gia, mặc kệ phong hữu dụng không có, đỗ gia cần thiết đối xử tử tế, ngươi đã thiện dưỡng linh thú, con thú này tự nhiên là từ ngươi tiếp tục dưỡng, nhớ kỹ, đây là minh phủ ban cho, chúng ta đỗ gia tuyệt đối không thể bạc đái hắn, đến lúc đó, ta sẽ tự đi chiều xem, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, phá hủy đỗ gia cùng minh phủ quan hệ, đỗ chính, đó chính là ngươi trách nhiệm, đỗ thiên cười cười. Hắn thà rằng phí càng nhiều tâm lực đem tiểu nhi tử bồi dưỡng lên, cũng không có khả năng mặc kệ này chung trong tộc đệ tử, cái này đỗ chính ý tưởng thật sự là có chút buồn cười, chúng ta còn muốn dưỡng nó, đỗ chính vẻ mặt ăn đến phân biểu tình. Đương nhiên, đỗ thiên cười nói, không đơn thuần chỉ là ta muốn xem, minh phủ các đại nhân cũng nhất định sẽ hỏi, ta sẽ nói cho minh phủ đại nhân, này đầu ưng báo là từ ngươi chiều cố, đỗ chính, ngươi phải bắt được cơ hội ở minh phủ các đại nhân trước mặt hào hào biểu hiện, đừng bỏ qua cơ hội tốt. Nếu là ngươi thành ý đủ rồi, một khi vào minh phủ các đại nhân mắt, Đỗ Chính, ngươi đã có thể muốn thăng chức rất nhanh. Đỗ Thiên Võ Vô Đỗ Chính bả vai, khóe mắt lạnh băng như sà, ngữ khí âm thấm thấm. Đỗ Chính cắn răng, hắn không ngốc, tự nhiên phân đến thanh gia chủ lời nói rốt cuộc là thật sự vẫn là giả, này đầu ưng báo đã phế đi. Mặc kệ Minh Phủ ban đỗ ra này đầu ưng báo là có ý tứ gì, phế đi chính là phế đi, to như vậy một cái Minh Phủ chẳng lẽ còn sẽ so đỗ ra càng, hiếm lạ này một đầu đã tàn ưng báo, liền hắn đều khinh thường lại chiếu cố này đầu ưng báo, miễn cho lãng phí chính mình thời gian, Minh Phủ còn sẽ tại đây đầu ưng báo trên người yên tâm tư, gia chủ rõ ràng là khinh hắn địa vị thấp, vô pháp cùng Minh Phủ các đại nhân tiếp xúc đến, cho nên biên này lời nói dối muốn lăn lộn hắn. Đỗ Chính biết, Đỗ Thiên đã nói như vậy, nếu là hắn không chiếu cố này đầu tàn ưng báo, Đỗ Thiên nhất định sẽ có lấy cờ lấy minh phủ danh nghĩa chừng Phạt hắn, đến lúc đó, chính là Đỗ Thiên cái này, gia chủ đại nhân đại nghĩa vất vả duy trì đỗ ra cùng minh phủ quan hệ, mà hắn chính là không biết tốt xấu, không mang lợi ích của gia tộc hốn đảng, cô phụ gia tộc đối hắn chờ mong, sớm biết rằng dưỡng này đầu ưng báo chẳng những không chiếm được tiện nghi. Ngược lại rước lấy như vậy một thân tao, lúc trước hắn là trăm triệu sẽ không tiếp nhận này đầu ưng báo, môi ngắn ngủn mấy ngày thời gian, này đầu ưng báo vốn là đỗ chính ở đỗ. Gia kiêu ngạo, hiện tại tắc thành đỗ chính gánh nặng, đỗ chính sỉ nhục, đa tạ gia chủ coi trọng, biết rõ chính mình là bị hố, chuyện tới hiện giờ, đỗ chính biết chính mình đã là không có lựa chọn nào khác. Hảo, đi xuống đi, nhìn đến đỗ chính như thế thức thời, đỗ thiên vừa lòng là gia chủ lão gia chủ Đỗ Chính âm một khuôn mặt không nói một lời ngầm đi. Đỗ Chính đi xuống lúc sau, Đỗ Thiên cùng Đỗ Đỉnh tự nhiên là có thể lưu một ít tương đối quan trọng đề tài. Lần này sự tình ngươi thấy thế nào? Minh phủ thái độ rất kỳ quái, này cùng nói tốt không giống nhau. Đỗ Thiên lập tức trả lời Đỗ Đỉnh vấn đề. Nếu Đỗ Chính nói chính là thật sự, này liền đại biểu cho Tiêu Phượng Loan ở Minh phủ cũng nhận thức người. Hơn nữa cấp bậc vẫn là tứ đại hộ pháp chi nhất, đỗ đỉnh tức giận đến đem tay nghe cái ly tạo thành bụi, nguyên bản, nhi tử có thể làm đỗ ra leo lên minh phủ, đỗ đỉnh cho rằng đây là đỗ ra vận khí tới rồi, mà tiêu ra tự, nhiên là muốn xong đời, hiện tại lại biết, nguyên lai không đơn thuần chỉ là đỗ ra leo lên minh phủ, tiêu ra cái kia mới trở về cô nương cùng với minh phủ, liên lụy so với bọn hắn đỗ ra càng sâu, như thế nào sự tình gì. Đều có tiêu phượng loan bóng dáng, nếu tiêu gia không có tiêu phượng loan nói, tiêu gia đã sớm ở đỗ gia trong tay thất bại một trăm lần, hoán hận đồng thời, đỗ đình không thể không thừa nhận tiêu kiều vận khí so với chính mình hảo, có thể có như vậy có tiền, đồ một cái cháu gái, tiêu phượng loan là tiêu gia duy nhất cô nương, tương phản, bọn họ đỗ gia nhất không thiếu cô nương, chính là hắn có như vậy nhiều cháu gái, đừng nói là có người có thể so được với tiêu phượng loan liền tĩnh là sở hữu cháu gái đều hồi ở bên nhau, cũng so bất quá một cái tiêu phượng loan, người này so người, thực chết người à? này nên làm cái gì bây giờ? Đỗ Thiên trên mặt lộ ra Hoảng sắc, hộ pháp, thế nhưng là tứ đại hộ pháp chi nhất, sao có thể tiêu phượng loan rốt cuộc là chạy chỗ nào đi nhận thức Minh phủ hộ pháp, lại còn có đến như thế coi trọng, nếu là sớm biết rằng đem nữ nhi quăng ra ngoài, nữ nhi có thể ở bên ngoài có nhiều như vậy kỳ ngộ. Đỗ Thiên tỏ vẻ mặc kệ là đích nữ vẫn là thứ nữ, hắn đều có, hắn nhất định sẽ đem này đó nữ nhi toàn bộ đều quăng ra ngoài, chẳng sợ cuối cùng chỉ có thể tồn tại trở về một cái, chỉ cần này tồn tại trở về người có thể giống tiêu phượng loan giống nhau lợi hại, chết lại nhiều nữ, nhi đều là đáng giá, cái này đáp án, cũng chỉ có tiêu phượng loan chính mình mới biết được, đỗ đỉnh cười lạnh, hắn dám cam đoan. Tiêu Phượng Loan nhận thức Minh Phủ người sự tình, đừng nói là Tiêu Kiều, liền tính là Tiêu Việt cái này thân cha cũng chưa chắc sẽ biết. Tiêu Phượng Loan bị đánh cháo đưa ra Tiêu ra mấy năm nay sở quá nhật tử, chính là một cái không giải được mê, Tiêu ra đây là nhờ họa được phúc. Không được, ta phải cho Minh Phủ đưa tin tức qua đi, hỏi một, chút bọn họ rốt cuộc là có ý tứ gì? Đỗ chính lấy ra cùng Minh Phủ thư từ qua lại đặc thù giấy viết thư. Đương nhiên, này nhưng là thư từ qua lại giấy là đặc biệt tạo, ngay cả bút cùng giấy cũng đều là xuất từ với minh phủ, chính là một bộ, đỗ chính dùng chính mình nhanh nhất tốc độ, đem tiêu phượng loan sự tình viết xuống tới, sau đó đem giấy viết thư cấp thiêu. Nếu không bao lâu, đỗ chính này phong thiêu tin nội dung, liền sẽ nguyên mô nguyên dạng xuất hiện ở minh phủ người. Trên tay, tiêu phượng loan nhận thức chính là hộ pháp, người đem chuyện này cùng minh phủ người ta nói chẳng phải là chặt đứt đỗ ra đường lui, chẳng sợ biết nhi tử viết chính là cái gì, đỗ đỉnh cảm thấy tuy có không ổn, lại cũng không có ngăn cản nhi tử, hắn tin tưởng nếu không có nguyên nhân nói, đỗ thiên là sẽ không làm như vậy. cha có điều không biết, ngày đó ta đi minh phủ thời điểm liền minh xác để qua tiêu phượng loan tên, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái như thế, nào minh phủ người giống như đã sớm biết tiêu phượng loan, bên người có như vậy một con thỏ dường như. Lập tức cho ta một đầu thuần dưỡng tốt ưng báo, nếu ta không có đoán sai nói, liền tính tiêu phượng loan nhận thức minh phủ tứ đại hộ pháp, nhưng là tiêu phượng loan nhất định cũng đắc tội minh phủ bên trong mặt khác đại nhân vật, bởi vì ưng báo quan hệ, ta đoán cái này đại nhân vật là hận không thể tiêu phượng loan chết, đỗ ra hành động ngộ trở, nếu là minh phủ vị kia đại, nhân thật sự muốn tiêu phượng loan chết nói, nhất định sẽ có điều hành động. Đỗ ra đã bồi thượng một cái tuyết huyễn cùng ngàn năm băng sơn tuyết liên, đỗ thiên tỏ vẻ, hắn không nghĩ lại làm đỗ ra bởi vì tiêu phượng loan quan hệ gặp tổn thất, nếu Minh Phủ cùng bọn họ đỗ gia địch nhân nhất trí, đều là tiêu phượng loan nói, như thế nào cũng đổi Minh Phủ người ra xuất lực à, nếu thật là như vậy thì tốt rồi, đỗ đình thở dài, thật có thể như thế, như vậy liền không cần đỗ ra, ra tay, Minh Phủ tự nhiên sẽ có người xem tiêu phượng loan không vừa mắt. Phái người lấy Tiêu Phượng Loan tánh mạng, đổ ra ở Tiêu Phượng Loan trên người quăng Nga quá nhiều ngã, thế cho nên hiện tại Đỗ Đình nhắc tới Tiêu Phượng Loan cái này tiểu bối, trong lòng liền phát tùng, cái này Tiêu Phượng Loan, cả người như là có chứa tà tính giống nhau, ai chọc nàng, ai liền xui xẻo, vì thế, Đỗ Đình đã có điểm không quá còn dám chọc Tiêu Phượng Loan, nếu là không có Minh Phủ nói, Đỗ Đình hoái nghi chính mình có phải hay không hẳn là đã từ bỏ. Tiêu Phượng Loan, Minh Phủ, một chiều từ vừa thu lại đến phủ môn người trong đưa tới tin xem song sau, tức giận đến đem tin đều cấp nhất hủy hoại, thật là người định không bằng trời định, nàng vốn tưởng rằng đem Tiêu Phượng Loan mang nhập Thượng Giới, không hề căn cơ Tiêu Phượng Loan tới rồi Thượng Giới nhất định sống không bằng chết. Đến lúc đó, không cần nàng ra tay, lấy Tiêu Phượng Loan bộ dạng cùng tính tình, nhất dễ dàng đưa tới nam nhân mơ ước cùng nữ tử công kích. Tiêu phượng loan đừng nói có ngày lành quá, có thể hay không tồn tại đều là một vấn đề, nhưng ai có thể tưởng được đến, tiêu phượng loan đi vào thượng giới lúc sau như cũ hôn đến hôm mưa gọi gió, để cho mục chiều từ, thức giận vẫn là tiêu phượng loan kia phức tạp lại buồn bực thân thế, nguyên lai like cái này tiêu phượng loan vốn chính là thượng giới người, vẫn là nàng đem tiêu phượng loan cấp mang về tới, đương mục chiều từ. Lại biết, tiêu phượng loan thế nhưng sẽ là nàng vãn bối tưởng thâm nhiên nữ nhi, mục triều từ đã sớm tức giận đến nói không ra lời, chính mình tiểu bối tiểu bối nữ nhi, cùng chính mình đoạt nam nhân, mục triều từ chẳng những tưởng băm tiêu phượng loan, càng muốn băm sinh hạ tiêu phượng loan tưởng thâm nhiên, tưởng thâm nhiên căn bản là là tưởng gia tội nhân, vì thế, mục triều từ trở lại minh phủ sau ở biết này chân tướng đệ nhất khắc, liền đi tưởng gia đã phát thật lớn một, hồi tính tình. Lệnh cưỡng chế tưởng thâm nhiên cha mẹ nghi cách, đem tưởng thâm nhiên triệu hồi minh phủ, đều nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tiêu phượng loan cùng minh vương chi gian sự tình, nếu là tưởng thâm nhiên không gật đầu, cũng là uổng phí, nàng còn liền thật không tin, trừ bỏ tiêu phượng loan, minh vương thật sự không cần trên đời này cái thứ hai nữ nhân, đáng tiếc chính là, năm đó tưởng ra người cũng không nguyện ý làm tưởng thâm nhiên ngoại gả, vì củng cố. Tưởng ra ở minh phủ địa vị, tưởng thâm nhiên cha mẹ thậm chí thế tưởng thâm nhiên xem trọng một nam nhân khác, nam nhân kia chính là minh phủ trưởng lão nhi tử, tuổi luận bối phận, tưởng thâm nhiên kêu hắn một tiếng thúc ra ra cũng không quá, minh phủ người trong tu vi cao, mặc kệ tuổi nhiều ít, cơ hồ rất nhiều người đều giống một chiều từ giống nhau chú nhan có thuật, cũng không hiện lão, nhưng cho dù là như thế này, tưởng thâm nhiên không muốn, không muốn gả cho một. Cái đã có được vô số tiểu thiếp, đã chết mấy cái lão bà trưởng lão chi tử, biết cha mẹ tính toán, tưởng thâm nhiên hiểu được chính mình ngoài ý muốn căn bản là không có người để ý, cho nên nàng dứt khoát muốn chạy. Tưởng thâm nhiên tu vi không cao, tưởng tử minh phủ chạy đi, nào có dễ dàng như vậy, đương nhiên là bị tưởng ra người chào vừa vặn. Tưởng thâm nhiên nhất ý cô hành, không chịu gà, nói nếu là tưởng ra người dám bức nàng lời nói, nàng cũng không xác định chính mình. Sẽ ở, đại hôn kia một ngày làm ra cái gì chọc bực trưởng lão chi từ sự tình tới, đến lúc đó, đừng thông ra chẳng những làm không thành, con thành kẻ thù, tưởng thâm nhiên uy hiếp tưởng ra đến cái này phần thượng, đem tưởng ra trưởng bối tức chết đi được, tưởng ra trưởng bối vì trừng phạt tưởng thâm nhiên, đem tưởng thâm nhiên trục xuất tưởng ra, mệnh lệnh tưởng thâm nhiên về sau tuyệt không có thể lộ ra chính mình là minh phủ tưởng, ra người thân phận, lấy bên ngoài mưu, sinh. Tưởng thâm nhiên một khi dám phạm quy, lợi dụng minh phủ tưởng gia thanh danh sống được dễ chịu, như vậy tưởng gia tất nhiên sẽ thu hồi tưởng thâm nhiên tánh mạng, cũng là vì này đó chuyện xưa, tưởng thâm nhiên chưa bao giờ ở tiêu gia nhắc tới chính mình nhà mẹ đẻ sự tình, tưởng thâm nhiên không muốn đề, người của tiêu gia tự nhiên có thể nhìn ra tới tưởng thâm nhiên, ở nhà mẹ đẻ thời điểm nhật tử cũng không như thế nào hảo, liền săn sóc mà không hỏi, cũng là như thế. Tưởng thâm nhiên cùng Minh Phủ tưởng ra quan hệ, thật sự là không thế nào hảo, Mục chiều từ đột nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, chẳng sợ tưởng thâm nhiên, cha mẹ không phải không muốn nghe theo Mục chiều từ mệnh lệnh đem nữ nhi triệu hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà từ bỏ, sắp hai mươi năm qua đi, bọn họ sớm đương tưởng thâm nhiên cái này nữ nhi đã chết, chính mình thiếu sinh một cái, tưởng thâm nhiên hiện tại sinh hoạt đến thế nào, có không cùng người thành thân. Sinh con, tưởng phụ tưởng mẫu một chút đều không biết tình, cũng không hiểu được muốn như thế nào liên lạc cái này nữ nhi. Cuối cùng, tưởng phụ tưởng mẫu đỉnh mục triều từ thất vọng lệ quang, cung tiễn mục triều từ rời đi, lúc này mới muốn ngủ gà ngủ gật, liền có người đưa tới gối đầu đỗ thiên tìm tới môn tới, mục triều từ hồi minh phủ không bao lâu, diêm đề đám người đương nhiên cũng về tới thượng giới, về tới minh phủ, sau đó đem chính mình nên được hết thải lại lấy về tới, lại đem trước kiên nợ cũ thanh toán một chút, theo Diêm Đế xuất hiện, bình tĩnh hồi lâu Minh phủ trong vòng đột nhiên nổi lên dung chuyển, Minh phủ trưởng lão đặt ở hạ giới tứ thần quốc những cái đó nhanh vuốt, đã sớm bị Thiên Địa Huyền Hoàng thu thập đến sạch sẽ, sáu người một hồi đến thượng giới, không cần Diêm Đế cái này minh vương ra tay, Thiên Địa Huyền Hoàng vừa xuất hiện, Minh phủ ấn ở thượng giới các nơi phân đàn quản sự, toàn hướng Thiên Địa Huyền Hoàng tỏ lòng trung thành. Cũng là lúc ấy, đi vào gia quốc Huyền phát hiện chẳng những bên này cũng có một cái tiêu phượng loan, hơn nữa cái này tiêu phượng loan vừa lúc là nhà mình Minh Vương Phu Nhân, trong đó quan khiếu, Huyền thật sự là không có thời gian đi biết rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể lưu lại nói mấy câu, giao đãi diệp thuần bảo vệ tốt tiêu phượng loan, chính mình đi trước rời đi, Minh phủ sự tình quá mức phức tạp, chỉ cần Minh phủ sự tình một ngày không giải quyết, đem Minh Vương Phu Nhân tiếp hồi Minh Vương bên người, liền có nguy hiểm, cho nên, chẳng sợ huyền rõ ràng tìm được rồi Tiêu Phượng Loan, cũng chịu đựng không cùng Tiêu Phượng Loan gặp mặt, thậm chí là đem Tiêu Phượng Minh, bách vị sinh đám người tình huống nói cho Tiêu Phượng Loan, hoang tưởng, chờ bọn họ đoàn người giải quyết Minh Phủ vấn đề, ở Minh Vương trở lại chính mình vị trí thượng, lại làm Minh Vương vẻ vang đem Minh Vương Phu Nhân tiếp trở về, không phải càng tốt sao, chính... Là, Mục Triều Từ lại là đã nhịn không được muốn diệt trừ Tiêu Phượng Loan, nếu không phải Mục Triều Từ quan hệ, đỗ ra muốn đầu nhập vào Minh Phủ, Minh Phủ sao lại đáp ứng đến như vậy thống khoái Mục Triều Từ muốn mượn đỗ ra tay, giết Tiêu Phượng Loan, lấy tuyệt diêm để ý niệm, nhưng đang xem này phong thư lúc sau, Mục Triều Từ biết chính mình phía trước thật sự là, quá để mắt đỗ thiên cùng với đỗ ra người, một đám vô dụng phế vật, Tiêu Phượng Loan chính là Tử Tứ Thần Quốc. Tới người, cũng liền đại biểu cho, tiêu phượng loan đi vào thượng giới lúc sau nàng linh lực chỉ có tử giai đỉnh đỉnh thiên, làm thượng giới người đỗ ra còn thu thập không được một cái tử giai đỉnh tiểu nha đầu, mục triều từ thật là thất vọng đến cực điểm, đem hoàng trưởng lão, ngu trưởng lão cùng sở trưởng lão tìm tới, mục triều từ thở ra một hơi, đi đến hôm nay này một bước đều là minh vương bức nàng, nếu không phải minh vương phụ nàng, nàng lại sao lại làm được này một. Bước, cho nên Minh Vương trách không được nàng, hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây, ba vị học phát đồng nhan lão giả từ từ đi tới, chỉ là nhìn về phía Mục Triều Tư thời điểm trong ánh mắt tràn đầy châm trọc, ở ba vị trưởng lão xem ra, Mục Triều Tư là bọn họ gặp được quá nữ nhân bên trong nhất không biết điều một cái, nếu không có thánh nữ ở Minh Phủ giáo chúng trong lòng có nhất định địa vị, nếu không, bọn họ đã sớm lấy cái này thánh nữ khai đao, miễn cho nữ nhân này lầm bọn. Họ chuyện tốt, nhưng tưởng tượng đến gần đây phát sinh sự tình, sở trưởng lão sắc mặt đen hắc, tựa hồ đã chậm, Minh Phủ gần nhất liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, động tác nhỏ không ngừng, nói như vậy, họ riêng cái kia tiểu nhi thật sự đã trở lại, hạ giới tứ thần quốc tiểu giáo chúng cùng bọn họ thất liên hồi lâu, xem ra, cũng là gặp độc thủ, một đám đều là vô dụng phế vật. Ta tưởng ba vị trưởng lão hẳn, là đã sớm bắt đầu hoài nghi Minh Vương đã khôi phục tự do, trở lại thượng, rơi đi, mục chiều từ sắc mặt khó coi một chút, nhận khí, môi hơi run mà nói, ba vị trưởng lão đã từng đã làm sự tình gì, hẳn là không có quên đi, một khi làm Minh Vương trở lại Minh Phủ, đến lúc đó tất có một hồi huyết vũ tinh phong, ta làm Minh Phủ Thánh Nữ, thật sự là không muốn nhìn đến như thế huyết tinh một mặt. Cho nên ba vị trưởng lão, các ngươi nên hảo hảo thương lượng một chút, thế nào mới có thể làm minh vương bất giận. Mục chiều từ cũng không rõ ràng năm đó sự tình chân tướng, nhưng có thể khẳng định chính là, phản bội minh vương người tất không ngừng ba vị lão đại, lấy minh vương tính tình, phản bội chính mình người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, chết không đơn thuần chỉ là là ba vị trưởng lão, còn có rất rất nhiều tham dự việc này người. Một câu, ba vị trưởng lão nếu là không muốn chết, không nghĩ làm chính mình những năm gần đây tâm huyết hủy trong một sớm nói, liền thuộc về cùng nàng hợp tác, không có khả năng, Minh Vương không có khả năng, chạy ra tới, phải biết rằng, cái kia biện pháp chính là, bọn họ ba cái lão dùng suốt mười năm thời gian mới nghĩ ra được, duy nhất một cái có thể vây khốn Minh Vương, chậm rãi tiêu mà Minh Vương thần trí làm Minh Vương tâm chết sau đó phía sau biện pháp. Bất đắc dĩ, Minh Vương thật sự là quá cường đại, thân thể lại tới không gì phá nổi nông nỗi, trừ bỏ làm Minh Vương trước, tâm chết lại thân chết, ba vị trưởng lão căn bản đã không thể tưởng. Được cái thứ hai biện pháp, rõ ràng Minh phủ là bọn họ ba người nghĩ pháp nhi, chậm rãi một chút tổ kiến lên, dựa vào cái gì liền bởi vì Diêm đế cái này trẻ con tu vi cao, này Minh Vương chi vị chính là thuộc về Diêm đế. Ngược lại là bọn họ ba cái đại công thần chỉ có thể khuất cư nhân hạ, lạc cái trưởng lão chi vị, khác trưởng lão là như thế nào sinh hoạt, có cái dạng gì địa vị, hoàng, năm, sở ba vị trưởng lão không biết, nhưng là ở Minh Phủ, bọn họ ba người địa vị như thế, nào, ba người trong lòng lại là rõ ràng, bọn họ ba cái thuần túy chính là cái bài trí, cái này làm cho hoàng, năm, sở ba vị trưởng lão như thế nào cam tâm. Mặc kệ có thể hay không có thể, ta theo như lời, chính là sự thật. Mục triều từ hư, cũng không biết ba vị trưởng lão chỗ nào tới cái này, tự tin cảm thấy có thể vây khốn minh vương cả đời. Nghĩ đến ba vị trưởng lão tin tưởng mười phần cục, như cũ là bị bị nguy minh vương cấp phá, mục triều từ vì chính mình có thể yêu. Như vậy nam nhân mà cảm thấy kiêu ngạo, chỉ là đương nàng lại muốn làm minh vương vì một cái khác nữ nhân, đối chính mình tuyệt tình khi... Một chiều từ một lòng liền càng vô cùng đau đớn, chẳng những minh vương đã trở lại, bốn vị hộ pháp cũng tùy minh vương cùng nhau đã trở lại, các ngươi nếu là không cùng ta hợp tác, ta muốn không được bao lâu, minh vương liền sẽ trở lại minh phủ, đem trước kia trướng cùng các ngươi cùng nhau tinh tinh toán, nàng yêu cầu bốn vị trưởng lão, giúp nàng, tiêu phượng loan, lưu không được, hắn rời đi nhiều năm như vậy, tưởng hồi minh phủ là có thể hồi minh phủ. Tưởng cướp đi chúng ta trên tay hết thảy là có thể cướp đi, chê cười, sở trưởng lão cười, thánh nữ, minh vương cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại, nếu là có, hắn lại như thế nào sẽ, đánh rơi nhiều năm như vậy, bị bọn họ tam đem lão xương cốt cấp tình kế, sở trưởng lão thực sự có tự tin, nhưng là hoàng trưởng lão cùng ngũ trưởng lão, cũng đến có sở trưởng lão này tự tin mới là, minh vương cường đại, không cần ta nói, các ngươi cũng nên biết. Thời gian không nhiều lắm, nếu các ngươi nguyện ý lãng phí, không bằng trở về nghĩ lại, sau đó tĩnh xem này liền, nhìn xem lần này Minh Vương trở về còn dư lại nhiều ít thủ đoạn, lại đến suy xét cùng ta hợp tác việc, cũng không muộn, nhớ kỹ, thời gian không nhiều lắm, mục chiều từ hít sâu một hơi, nàng muốn cũng không nhiều, nàng chỉ là tưởng thừa dịp Minh Vương, không trở về phía trước, đem tiêu phượng loan sự tình giải quyết rớt. Nếu tiêu ra bởi vì đắc tội đỗ ra, mà đỗ ra đầu nhập vào Minh Phủ, ba vị trưởng lão không vẫn có người dám khi dễ Minh Phủ môn hạ đổ đệ, mà thu thật tiêu ra, diệt tiêu phượng loan, đến lúc đó, mặc kệ Minh Vương tái sinh khí, Minh Vương cũng không thể đem tiêu phượng loan chết tính ở nàng trên đầu, người chết như đèn diệt, nàng còn càng không tin, nàng một cái sống sở sở đại mỹ nhân mấy trăm năm làm bạn. Đã thật sự không bằng một cái không đến hai mươi tuổi tiểu nha đầu mấy năm tương ngộ hiện tại nàng duy nhất cần phải làm là cùng hoàng năm cùng sở ba vị trưởng lão hợp diệt trừ tiêu phượng loan minh phủ bên trong ai không biết thánh nữ đối minh vương trung tình bất biến dùng tình sâu đậm hiện tại ngươi đột nhiên tìm tới chúng ta ba cái lão thánh nữ ngươi đừng nói cho chúng ta ngươi không biết chúng ta đã làm sự tình ngũ trưởng lão cười cười đến âm trầm khủng bố không tồi Sở trưởng Lão Đác, khoảng thời gian trước thành nữ rời đi Minh Phủ, đi địa phương nào, không có nhìn thấy quá Minh Vương sao, Mục Triều Từ sẽ rời đi Minh Phủ lý do chỉ có một, đó chính là vì Minh Vương, Mục Triều Từ có thể như vậy khẳng định mà nói, Minh Vương đã từ nơi đó chạy ra tới, này liền thuyết Minh trước đó, Mục Triều Từ khẳng định cùng Minh Vương đã gặp mặt, vạn nhất, đây là Mục Triều Từ cùng Minh Vương thương lượng tốt một hồi âm mưu, chỉ còn chờ bọn. Họ ba cái lão hướng trong nhảy, kia nhưng làm sao bây giờ, nhìn mục triều từ, ba vị trưởng lão trong mắt chẳng ngập không tin, bọn họ không tin như vậy thích minh vương mục triều từ, sẽ bán đứng minh vương, theo chân bọn họ ba cái lão hợp tác. Ta biết ba vị trưởng lão đang lo lắng cái gì, bất quá ta cũng chưa nói, ta muốn bán đứng minh vương, cùng các ngươi hợp tác một khối mưu đoạt minh vương hết thảy, mục triều từ cười khẽ, nàng đương nhiên không có khả năng vì ba cái lão bất tử mà từ bỏ minh vương chỉ là nàng cách làm sẽ cùng trước kia có chút không quá giống nhau thôi nàng sẽ không có ngốc ngốc thủ minh vương một người minh vương muốn cùng ba vị trưởng lao đấu nàng không ngại ngồi ở một bên xem náo nhiệt liền không tham dự đi vào cuối cùng ai thắng ai thua nàng đều có thể lập với bất bại chi địa vạn nhất vận khí tốt nàng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi ở tứ thần quốc phát sinh sự tình nói cho một chiều từ ai có cũng không Bằng chính mình có, nếu, nàng mới là minh phủ minh vương, như vậy diêm đế có phải hay không liền sẽ không như vậy đối nàng, vậy ngươi là có ý tứ gì, hoàng trưởng lão nheo lại đối mắt tới, cái này mục triều tử chính là giả hoạt thật sự, bọn họ không thể để ý, miễn cho bị tính kế, có thể làm ba vị trưởng lão lộ ra biểu hiện như vậy tới, quả thật ta mục triều tử vinh hạnh, ta đối minh vương tâm. Ba vị trưởng lão phi thường rõ ràng, Chính là kêu ta thất vọng chính là, Minh, Vương thế nhưng thích thượng khác nữ tử, Hơn nữa nữ nhân này còn chưa kịp ta, Mời nói, Mà bởi vì trong lòng hận ý, Mục triều tử trực tiếp đem thủ hạ đơ ghế đều cấp chụp nát, Minh vương có yêu thích nữ tử, Sao có thể, Hoàng trưởng lão kinh ngạc, Minh phủ người đều biết, Thánh nữ đối minh vương có bao nhiêu thâm tình, Minh vương đối nữ nhân liền có bao nhiêu bạc tình lạnh lẽo, Ở bọn họ ba cái lão xem ra, Minh Vương so với bọn hắn ba cái lão nhân càng thêm thanh tâm quả nữ, không dính nữ sắc. Có rất nhiều lần, ba vị trưởng lão lén lên án Minh Vương thời điểm, đều là chê cười Minh Vương rõ ràng tuổi trẻ khí thịnh, cũng không sủng hạnh nữ tử, Minh Vương không phải là thích nam nhân đi, vừa vặn. Cho tới nay, Minh Vương bên người chỉ có một phong tụ một cái nhà hoàn hầu hạ, nhưng chân chính có thể tiếp cận Minh Vương chỉ có thiên địa huyền hoàng tứ đại hộ Pháp. Ba cái trưởng lão thậm chí nói dỡ nói, minh vương sở dĩ sẽ như vậy quan trọng thiên địa, huyền hoàng bốn người, đó là bởi vì bốn người này chính là minh vương nam sùng, nhập mạc chi tân, thiên địa huyền hoàng bốn người địa vị, tự nhiên liền không khả năng cùng người khác giống nhau, bởi vì nhiều năm qua, minh vương đều vẫn duy trì không cho nữ tử gần người thói quen, ba vị trưởng lão cái này vui đùa khai đến lâu rồi, đều đem cái này vui đùa thật sự. Hiện tại Mục Triều Tử đột nhiên nói cho bọn họ, Minh Vương chẳng những không thích nam tử, lại còn có có một cái, thích nữ tử, này, cái này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thu, thánh nữ, người xác định không ở cùng chúng ta nói giỡn, bọn họ thà rằng tin tưởng cây vạn tuế sẽ nở hoa, lão cùng tăng sẽ phà giới, lại cũng không muốn tin tưởng Minh Vương sẽ thích nữ nhân, chẳng lẽ, đây là thánh nữ cùng Minh Vương bộ tốt chiêu, đúng vậy thánh nữ. Trò đúa này khai đã có thể không có gì ý tứ, không để cập tới bên, thánh nữ muốn tư sắc có tư sắc, thiên phú thật tốt, lại cùng minh vương cộng sự. Nhiều năm sở trưởng lão câu nói kế tiếp tuy rằng không có nói xong, nhưng là đại gia lại đều hiểu sở trưởng lão những lời này ý tứ, điều kiện mọi thứ đều cực kỳ xuất sắc một chiều từ, đều không có đả động minh vương kia viên lão tăng nhập định tâm, càng miễn bản nữ nhân khác. Mục triều từ nói cho bọn họ tin tức này, thật là có chút vớ vẩn, liền tính thật sự tưởng biên cái dối, làm cho bọn họ nhập bộ, tốt xấu cũng biên cái có thể làm cho bọn họ tin tưởng điểm dối, mục triều, từ sắc mặt đỏ lại trắng, trắng lại thanh, thanh này lại lộ ra một cổ hắc, nàng thật hận không thể đem kim chỉ lấy tới, sau đó đem ba vị trưởng lão miệng cấp phùng thượng, mục triều từ tự hỏi chính mình điều kiện. Mọi thứ không thể so người khác kém, càng sẽ không thua cấp tiêu phượng loan, nghĩ chính mình bồi ở minh vương bên người trăm năm, còn có trăm năm tìm kiếm, nàng cơ hồ đem chính mình tốt nhất niên hoa toàn đặt ở minh vương trên người, minh vương không động tâm tắc, rồi, vừa động tâm thế nhưng là tiêu phượng loan, mà không phải nàng, này vốn là kêu mục chiều tử kho có thể tiếp thu, lại hận tiêu phượng loan hận không thể nàng chết. Chính mình vết sẹo bị ba vị trưởng lão như thế vô tình lại bóc một lần, làm mục chiều từ tâm máu tươi rơi, thống khổ vạn phần, mục chiều từ sắc mặt sao có thể sẽ hảo, cho tới bây giờ mục chiều từ cũng không rõ, vì cái gì chính mình sẽ bại bởi tiêu phượng loan, hơn nữa tiêu phượng loan vẫn là chính mình đã từng có trọng tiểu bối nữ nhi, đối với chính mình gả cho Minh Vương lúc sau, nguyện ý đem thánh nữ vị trí làm tưởng thâm nhiên sinh nữ nhi này một hứa hẹn. Ngay cả mục triều tử đều không có quên quá, càng là như thế, mục triều tử trong lòng liền càng là khó chịu, hợp lại từ như vậy sớm trước kia, tiêu phượng loan cũng đã bắt đầu cùng nàng cái này lão tổ tông làm đúng rồi, hiện tại thân phận một đổi, mục triều tử một chút đều không nghĩ ở tiêu phượng loan trước mặt thừa nhận chính, mình là nàng lão tổ tông thân phận, vốn dĩ ba vị trưởng lão là thật sự không tin mục triều tử lời này. Nhưng ở một phen châm chọc lúc sau, mục triều từ chẳng những không phản bác, ngược lại một bộ chịu nhục cực hạn, trên mặt thần sắc so vì pha màu còn phong phú, xem đến ba vị trưởng lão có không giống nhau ý tưởng, thánh nữ, ngươi vừa rồi nói chính là thật sự, hoàng trưởng lão ánh mắt lòe loé, thử hỏi một câu, bằng không đâu, mục triều từ lộ ra một cái dữ tận tươi cười, nguyên bản, kêu nàng ở khác trước mặt chủ động thừa nhận minh vương có yêu thích nữ tử. Mà nữ tử này cũng không phải chính mình, đã là phi thường ngược tâm một việc, không thành tưởng, Mục triều tử đã đem nói đến cái này phần thượng, ba vị trưởng lão chẳng nhưng không tin, còn lấy việc này hung hăng mà chế nhạo nàng một phen, sớm biết rằng không, không có sớm biết rằng, liền tính sớm biết rằng sẽ như thế, tiêu phượng loan sự tình nàng cũng nhất định sẽ nói ra tới, bởi vì, nàng cần thiết mượn dùng ba vị trưởng lão tay, đem tiêu phượng loan giết chết rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể kêu minh vương động thủ, minh vương đối nữ tử này là nghiêm túc, ngũ trưởng lão trong mắt hiện lên tinh quang. trước kia minh vương khó đối phó, đó là bởi vì minh vương vô dục vô cầu, vô dục tắc cương, như vậy minh vương không hề nhượng điểm, làm cho bọn họ liền xuống tay cơ hội đều không có, đây mới là nhất gọi người buồn giàu. ngược lại, nếu là minh vương thật sự có thích nữ tử, chỉ cần bọn họ bắt lấy nữ nhân này. Minh Vương đối nữ tử này dùng tình càng sâu, Minh Vương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe bọn hắn nói, từ nay về sau, liền tính bọn họ không đi tranh đoạt Minh Vương vị trí, bọn họ ba cái trưởng lão về sau cũng sẽ không lại là hữu danh vô thật lão nhân, nàng là gia quốc tiêu gia tiểu thư, kêu tiêu phượng loan, nhìn đến ba vị trưởng lão cuối cùng là tin, mục chiều từ liền đem tiêu phượng loan tình huống, nói cho ba vị trưởng lão. Thánh nữ, ngươi đã đã biết Minh Vương thích thượng khác nữ tử, vì cái gì không chính mình tự mình động thủ Hoàng trưởng lão cười, đều nói nữ nhân dễ dàng bị tình yêu choáng váng đầu óc. Mục triều từ không hổ là bọn họ Minh Phủ Thánh nữ, chẳng những không có phạm hỗn, còn muốn lợi dụng bọn họ ba người một phen. Nếu nữ nhân này là chết ở tay của ta thượng, Minh Vương sẽ không tha thứ ta. Mục triều từ thực sự cầu thị mà nói một câu, này ba con cáo. Già chính là không thay con thỏ không giải ưng, mục triều từ biết chính mình nếu là không nói điểm nói thật, này ba con cáo giả chưa chắc sẽ như nàng chi nguyện, giết tiêu phượng loan, ha ha ha, hoàng trưởng lão trực tiếp cười, quả nhiên là thanh trúc xá nhi khẩu, ong vàng đôi thượng châm, hai đều là nhưng, độc nhất phụ nhân tâm a mục triều từ đem cái này tiêu phượng loan cung ra tới, chẳng những là muốn cho bọn họ diệt trừ cái này tình địch hơn nữa cũng tưởng ngồi thu. Ngư ông thủ lợi, nếu là bọn họ ba cái lão thắng, minh vương bại, mục triều từ xả ra tiêu phượng loan tồn tại, cũng coi như là vì bọn họ lập một công lớn, tương phản, nếu là bọn họ ba cái lão bại, minh vương thắng, đối tiêu phượng loan ra tay người là bọn họ ba cái lão, mục triều từ nhiều lắm chính là cái thấy chết mà không cứu, hơn nữa, tiêu phượng loan một khi đã chết, không có cái này tình địch. Mục triều từ lại vô dụng cũng có thể giống như trước giống nhau bồi ở mình, vương bên người, không cần lo lắng minh vương sẽ bị một cái đột nhiên toát ra, tới tiểu cô nương cấp đoạt đi rồi, nhưng là, sự tình thật sự có thể giống mục triều từ nghĩ đến như vậy hảo mà phát triển sao, hoàng trưởng lão cười, tỏ vẻ không có khả năng, trước nay đều là bọn họ tính kế người, khi nào bọn họ sẽ bị người khác tính kế, lui một vạn bước nói, nếu là bọn họ ba người thật sự thất bại, Như cũ làm họ Diêm phát triển an toàn, đó là chết, bọn họ ba cái lão cũng muốn kéo, cái niệm không phải sao, nếu không phải những năm gần đây, mục triều tử vẫn luôn theo chân bọn họ làm đối, bọn họ đã sớm tệ rất họ Diêm, bá này minh vương vị trí, ở hoàng trưởng lão xem ra, mục triều tử những năm gần đây đã làm sự tình, nói câu không dễ nghe, đó chính là chư bát giới chiếu gương, trong ngoài không phải người con tưởng chờ họ tiêu đã chết, chính mình liền có thể đương minh vương phu nhân, thật là người si nói mộng, không đơn thuần chỉ là hoàng trưởng lão là, như vậy tưởng, ngũ trưởng lão cùng sở trưởng lão cũng là đồng dạng ý tưởng, chẳng qua, nói như vậy thật sự là không cần ở ngay lúc này nói toạc, liền từ mục chiều từ tiếp tục mơ mộng hão huyền đi xuống đi, bọn họ nhiều lắm chỉ là nhìn không nói lời nào, tiêu phượng loan tư liệu, các ngươi đã biết, động tác muốn mau. Ta tưởng Minh Vương thực mau liền sẽ đem cái này tiêu phượng loan mang theo trên người, đối mặt ba vị trưởng lão cười như không cười, tràn ngập châm chọc biểu, tình, một chiều từ cảm thấy rất khó kham, trong lòng thực hồ thắng nhi, thánh nữ yên tâm, thánh nữ nói cho chúng ta biết như vậy chuyện quan trọng, chúng ta tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội tốt, sở trưởng lão cười cười, lúc này mới cùng hoàng trưởng lão cùng ngũ trưởng lão một khối rời đi. Mục triều từ tuyệt đối cho bọn hắn một cái trọng yếu phi thường tin tức, trăm năm tới ái mộ, bảo hộ, cũng đỉnh quá tình yêu ma lực. Này không, Minh Vương mới có chính mình thích nữ tử, ngay cả nhất kiên trinh thánh nữ đều bắt đầu làm phản. Lúc này, ba vị trưởng lão hoàn toàn tin tưởng Minh Vương cùng tiêu phượng loan, chi gian sự tình là thật sự, đều không phải là làm mục triều từ cùng Minh Vương bộ hảo dẫn bọn họ nhập hố chiêu. Sở trưởng lão, vị này tiêu ra cô nương. Ngươi thấy thế nào, từ mục chiều từ chỗ đó rời đi sau, ba vị trưởng lão đương nhiên còn phải hảo hảo thương lượng một chút, thấy thế nào, trực tiếp trả hồi không phải được rồi, không cần thiết này, đó dâu riêng nhân vật lãng phí thời gian, sở trưởng lão lạnh nhạt cười, Minh Vương nếu là thật đối cái này họ tiêu nữ nhân có hứng thú, như vậy chúng ta tự nhiên là lợi dụng nàng uy hiếp Minh Vương, nếu là giả, liền đem nàng cấp giết, cũng không phải cái gì phiền toái. Cũng hảo, ngũ trưởng lão nhận đồng địa điểm một chút đầu, vị này tiêu gia tiểu thư tuyệt đối không phải là bọn họ chứng ngại vật, phải ai đi đem cái này họ tiêu nữ tử chảo trở về, còn có, chúng ta chỉ biết là nàng tên, đừng cho chảo sai rồi, đối tiêu gia cũng không hiểu biết ngũ trưởng lão thực lo lắng, tiêu gia tiểu thư tương đối nhiều, vạn nhất thủ hạ người chảo sai rồi kia đã có thể không ổn, lúc ấy. Minh vương thậm chí là họ tiêu cô nương bản nhân, đối việc này tất có cảnh giác, lại muốn bắt liền không có lần đầu tiên tốt như vậy bắt, phái tần Minh đi thôi, hoàng trưởng lão trên mặt hiện lên quỷ sắc, gó định rồi chính mình đại đệ tử, ngũ trưởng lão cùng sở trưởng lão, cười lạnh một chút, lại cũng không có phản đối, cái này họ tiêu nữ tử nếu như bị tần Minh chảo trở về. Như vậy chào có Minh Vương, uy hiếp có thể uy hiếp Minh Vương người rốt cuộc là bọn họ ba vị trưởng lão, vẫn là hoàng trưởng lão một người liền nói không hảo, hoàng trưởng lão bàn tính nhỏ đánh đến đùng vang, ngu trưởng lão cùng sở trưởng lão liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, chính là hai vị trưởng lão cũng không hé răng phản đối, rốt cuộc bọn họ ba người cho tới nay ở. Trung phương thức chính là như vậy, ở đối phó Minh Vương cái này đại điểm thượng, bọn họ ba người tâm ý tuyệt đối là nhất trí. Nhưng một khi nhắc lên cá nhân ích lợi quan hệ, ba cái trưởng lão chính là độc lập thân thể, ba vị trưởng lão cũng còn ở tính toán, nếu là đem diêm đế lộng đi xuống, rốt cuộc ai phủng chính mình đệ tử vẫn là phủng người khác đệ tử vì minh vương đâu, lão tướng quân, không hảo, trong cung người tới, lúc này tiêu ra tình huống cũng là đại đại không, ổn, tiêu kiều suy nghĩ đến tiên đế lưu lại kia nói gì chiếu lúc sau, liền vì này nói gì chiếu ăn không hương ngủ không được mà hoàng thất cũng có chút chờ không được, tiêu phượng loan biểu hiện càng tốt, kỳ ra người liền càng nhanh, lúc này kỳ bách nhiên đối tiêu phượng loan cũng không có quá nhiều cảm tình, có chỉ là tưởng bá chiếm độc chiếm chi muốn ngừng, tiêu ra càng là không nghĩ đem tiêu phượng loan gả cho chính mình, kỳ bách nhiên tỏ vẻ hắn liền càng muốn cưới tiêu, phượng loan, sau đó đem tiêu phượng loan ích lợi cái hoàn toàn, đem toàn bộ tiêu ra đều trộm trong tay, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Tiêu ra rốt cuộc có hay không cái kia lá gan, trở thành gia quốc phản thần, cãi lời thánh chỉ, cho nên, một ngày này, đã không kiên nhẫn lại chờ đợi kỳ bách nhiên, đều bất chấp tam viện gặp gỡ thi đấu kết quả, liền trước mang theo tiên đế lưu lại di chiếu, cưỡi cao đầu đại ma đi tới tiêu ra, tá dựa, kỳ bách nhiên thật đúng là dám a biết rõ, tiêu phượng loan đôi hắn không thú vị, hắn còn có mặt mũi đi tiêu ra, cố bình sinh nghe thấy cái này tin tức. Trực tiếp dậm chân, sau đó đột nhiên hướng tiêu ra chạy đi, tống thừa hoàn cũng là cùng cái phản ứng, chẳng sợ một đêm kia đưa Tiết Yến trở về, bị Tiết Yến một phen ngôn luận cấp kinh tới rồi, nhưng này cũng không thể giao động hắn che chở tiêu phượng loan tâm, viện trưởng, chúng ta, nghe được tin tức nghiêm viện sắc mặt có chút khó coi, đối với nghiêm viện tới, nói, có thể gả cho kỳ bách nhiên, nàng nửa đời sau liền có dựa vào. Không đợi nàng tiếp cận kỳ bách nhân vị này tam hoàng tử, nhân ra liền chạy đến tiêu ra đi cầu thân, nghiêm viện có thể nào không ảo não. Viện trưởng tam viện gặp gỡ còn không kết thúc đâu, người tự ban đệ tử liền không xuất hiện, này thật sự hảo sao. Nếu là tiêu phượng loan đi tới tam viện gặp gỡ thi đấu trong sân, nàng cũng không tin tam hoàng tử sẽ không màng hoàng thất tôn nghiêm, cũng muốn hướng. Tiêu phượng loan cầu hôn, không có gì không tốt. Trương Côn bằng bình tĩnh mà nói một câu, một cái hắn sắp xóa tên đệ tử, mặt khác bốn cái còn lại là muốn tốt nghiệp đệ tử, này năm người ấy như thế nào làm ẩm ý là bọn họ năm người chi gian sự tình, cùng hắn không quan hệ, nghĩ đến hôm trước phát sinh sự tình, lại nghĩ đến cao tùng cùng Nam Bắc Thiên vẻ mặt châm chọc biểu tình, Trương Côn bằng sắc mặt liền khó coi cực kỳ, ở đâu thú trường phát sinh sự tình, thật là làm, Trương Côn bằng cảm thấy nan kham càng là làm cao tùng cùng Nam Bắc Thiên xem hết chính mình chê cười. Như vậy tình huống dưới, hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Phượng Loan chết chắc rồi, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cuối cùng có như vậy nghịch tập. Đỗ ra tìm được Minh Phủ làm chỗ dựa, chính là Tiêu Phượng Loan cũng nhận thức Minh Phủ đại nhân vật, làm đỗ chính phiên không ra cái bọt nước nghi tới. Ở Diệp Thuần đem lưu có thể người đều không chế lên, đánh bại lưu có thể khi, ngồi ở nhã. Gian Trương Côn bằng liền hối hận, Không đơn thuần chỉ là trương côn bằng hối hận, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên cũng hối hận, bọn họ nghĩ, tiêu phượng loan đắc tội chính là Minh Vương, bất tử cũng đến thoát thành ra, người này lại yêu tù cũng tất là phế nhân một cái, bọn họ nhưng không muốn vì một cái tiêu phượng loan mà cùng Minh Phủ làm đối, cho nên ở độ chính thức thời nhi lúc sau, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên đều cũng không quay đầu lại mà rời đi đầu thú trường, nếu là sớm, biết rằng tiêu phượng loan trong tay cũng có vương bài. Nhận thức minh phủ trung đại nhân vật, nói cái gì, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên cũng sẽ không rời đi, mà là trợ tiêu phượng loan giúp một tay, tốt như vậy một lần cơ hội, sinh sôi bị chính mình cấp bỏ lỡ, Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên tâm hối hận, cũng chỉ có chính mình đã biết, bất quá đương Cao Tùng cùng Nam Bắc Thiên nhìn đến trương côn bằng thời điểm, hai người bất bình tâm lý liền trở nên cân bằng lên, kia một ngày, lại. Thế nào, bọn họ hai người vì thư viện tôn nghiêm còn đứng ra tới giữ gìn một chút đâu, đến nỗi Trương Côn Bằng nghe nói là cùng rùa đen rút đầu dường như, từ đầu trốn đến đuôi, có Trương Côn Bằng làm đối lập, cao tùng cùng Nam Bắc thiên tâm tình vô cùng thoải mái, sau đó dùng đáng thương ánh mắt nhìn Trương Côn Bằng, gặp được tiêu phượng loan như vậy đệ tử, tổn thất lớn nhất người không phải bọn họ, mà là Trương Côn Bằng mới là, rõ ràng sẽ hạ kim trứng gà mái đã ở Trương Côn. Bằng trong tay, trương côn bằng não tàn tựa mà đôi tay một trương hướng lên trên ném đi, mặc kệ này chỉ biết hạ kim trứng gà mái rời đi. Ai ra, như vậy tưởng tượng hai người chẳng những không thương tâm, ngược lại sung sướng lên, chúng ta coi như chính mình không biết. Nghiêm viện hoái nghi hỏi một câu, trương côn bằng ánh mắt lạnh lùng, liếc hướng nghiêm viện, như thế nào, ngươi tưởng theo chân bọn họ làm bạn sao, bởi vì nghiêm viện liền thất lợi hai chàng, mặt sau thi. Đấu, trương côn bằng căn bản là không cho nghiêm viện tham gia, miễn cho nghiêm viện lấy mặc tề thư viện chân sau, thật là mất công tiêu phượng loan đám người đảm nhiệm nhiều việc, mà đem trước hai hạng quan trọng thi đấu trước bốn gã, đều trổ vào trên tay, cho nên, liền tính là có một cái nghiêm viện kéo chân sau, mặc tề thư viện hiện tại thành tích như cũ là tam viện đệ nhất, nhìn đến tam viện chi gian càng ngày càng gần duyên phận, trương côn bằng mặt đen hắc, chẳng lẽ... Không có tiêu phượng loan bốn cái, mặc tề thư viện coi như thật không thắng được sao, hắn không tin, Tiết Yến, ngươi đi đâu nhi, nhìn đến Tiết Yến phải đi, Ngô tế đi đến Tiết Yến trước mặt cản lại, ngươi đây là có ý tứ gì, ngô mông trên mặt phiếm cương sắc, sau đó liền đối Tiết Yến cười đến thực ôn nhu, còn vươn tay đi kéo Tiết Yến, Tiết Yến, ngươi đừng để ý, Ngô tế đây là quan tâm ngươi, ngô mông có thể cảm giác được. Tiết Yến đối chính mình không giống trước kia như vậy nhiệt tình theo sát trương. Ngày hôm qua cực nam thư viện một cái nữ đệ tử ngã vào hắn trên người. Tiết Yến liền cổ họng cũng chưa cổ họng một tiếng, càng không có nhiều xem một cái. Phải biết rằng chuyện này đổi lại trước kia. Tiết Yến đã sớm cái thứ nhất sông lên, không cần hắn ra tay. Tiết Yến nhất định sẽ một tay đem nữ nhân kia từ hắn bên người kéo ra. Tiết Yến đây là di tình biệt luyến lần này tam viện gặp gỡ ngô mông nhận rõ một sự thật hắn tuy rằng càng thịnh ưu tú như tiêu phượng loan nhưng nữ nhân này hắn lại là chạm vào không được không có tiêu phượng loan ngô mông suy nghĩ một vòng nhi ngược lại đối tiết yên nhất có cảm giác nhất tưởng cưới nữ nhân là tiết yến ngô mông còn không có tới kịp đối tiết yến hảo vãn hồi tiết yến phương tâm tiết yến thái độ lại là có cực đại chuyển biến nhìn làm ngô mông trái tim băng giá đa tặng ngươi quan hệ Tiết Yến đem chính mình tay chiều trở về, không cho ngô mông nắm, ngô mông, tất, cả mọi người đều là cùng trường, nhưng nam nữ có khác, về sau có chuyện nói chuyện, nhưng đừng động thủ động cước, miễn cho gọi người hiểu lầm, kia đã có thể không hảo, Tiết Yến trước nay đều là một cái cực dứt khoát người, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nàng liền không rõ, trước kia nàng thích ngô mông lâu như vậy, đối ngô mông như vậy hảo. Ngô mông đối nàng thái độ liền cùng tên của hắn dường như, mông lung, vẫn luôn thật không minh bạch, hiện tại, nàng đã thấy rõ, ngô mông căn bản là không phải nàng trong tưởng tượng người, không phải nàng muốn tìm nam nhân, nàng muốn làm dứt khoát giòn mà rời đi, ngô mông thái độ ngược lại ái muội lên, này cái gì thật xấu, hiện tại sợ người hiểu lầm, trước kia người lão đuổi theo ngô mông chạy thời điểm, như thế nào không sợ người hiểu lầm, ngụ tế mặt tối sầm. Phản ứng so ngô mông còn đại, trước kia không phải hiểu lầm, trước kia ta thích ngô mông, tưởng cùng ngô mông ở bên nhau, đây đều là sự thật, chính là hiện tại ta không thích hắn, ta không nghĩ cùng hắn ở bên nhau, này đương nhiên chính là hiểu lầm. Tiết Yến nói chuyện kia kêu một cái bạch, bạch đến làm người tiếp không được lời nói, Tiết Yến có thể không thẹn với hỏi mà nói, nàng thích ngô mông, cho nên vẫn luôn thực khẩn chưa ngô mông, đối ngô mông hảo. Chính là ngô mông lại không có cái kia tự tin, tùy tiện mà thừa nhận chính mình không biết Tiết Yến cảm tình, ngươi thật sự thích thượng, nam nhân khác, ngũ tế khí, ngươi sao lại có thể như vậy là lời ong bướm, Tiết Yến, ta thật là nhìn lầm ngươi, thôi đi, ngũ tế, ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, cho ta thu liếm điểm, Tiết Yến mặt tối sầm, trước kia ta đuổi theo ngô mông chạy thời điểm, ngươi không thiếu xem ta chê cười đi, ngươi cùng ngô mông là hảo huynh đệ. Chẳng sợ nhân phẩm của ngươi thiếu chút nữa, không màng ta là nữ hải tử thân phận, lão nói chút tổn hại lời nói làm ta khó chịu, ta cũng không, cùng ngươi so đo, hiện tại xem ra, ngay lúc đó ta thật là sai đến thái quá, cái gì kêu vật họp theo loài, các ngươi đây là tốt nhất thuyết minh, nhị thông suốt lúc sau, tiết yến mới thấy rõ trước kia chính mình rốt cuộc có bao nhiêu ngốc, ta đối với ngươi tâm tư, hai người các ngươi đều biết, ngươi hưởng thụ ta đối với ngươi hảo. Làm ngươi hảo huynh đệ liền dùng sức chê cười ta không biết xấu hổ mà cho không ngươi, ngươi cũng chưa bao giờ giữ gìn ta, tử hắn nói đúng đi. Ngô mông, ngươi căn bản là không thích ta, hiện tại cũng đừng bày ra thái độ này tới, ai cũng không phụ ai, trước kia hết thải toàn khi ta mắt mù. Tiết yến một khi nghĩ thông suốt, cả người đều trở nên thông khoái lên, chút nào không cho ngô mông lập lờ hôn quá khứ cơ hội. Về ngô mông thái độ sở dĩ sẽ thay đổi nguyên nhân. Tiết Yến không phải không biết, lần này tam viện gặp gỡ, ngô mông chính là đem tam quốc đỉnh ưu tú nữ tử đều nhìn cái biến, tiêu phượng loan, ngô mông đã, tiếu tường không thượng, này so tới so lui, ngô mông là cảm thấy nàng còn tính ưu tú, không phải người bình thường có thể so sánh đến, cho nên lại tưởng quay đầu lại tới cùng nàng xác định quan hệ, đáng tiếc à, trải qua lần này tam viện gặp gỡ, nàng ngược lại phát hiện ngô mông khuyết điểm. Còn tìm tới rồi chính mình chân chính thích loại hình, được rồi, hai người các ngươi chậm rãi liêu đi, ta đi rồi, tiết yến hất hất đầu phát, không đi xem ngô mông cùng ngụ tế sắc mặt, sảng khoái như gió thu giống nhau mà đi rồi, ngô mông trên mặt tương đối xấu hổ, mà ngũ tế còn lại là mặt đen, so ngô mông cái này đương sự càng thêm hưng phấn, mệt nàng trước kia như vậy quần lấy ngươi, lại cũng là cái đứng núi này trong núi nọ tiện nhân mà thôi. Nghĩ Tiết Yến trước kia là như thế nào còn lấy ngô mông, hiện tại liền như vậy từ bỏ ngô mông, thống thống khoái khoái mà đem dùng ở ngô mông trên người nhiệt tình, dùng tới rồi người khác trên người, ngụ tế tức, giận đến quá sức, hảo, tùy nàng ý đi, trên đời này lại không phải chỉ có Tiết Yến một nữ nhân, ngô mông đồng dạng sinh khí, phía trước khinh thường nhìn lại nữ nhân, hiện tại thế nhưng chướng mắt chính mình di tình biệt luyến đến nữ nhân khác trên người. Cái này làm cho ngô mông như thế nào cười được, nhưng là đang xem đến ngũ tế kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, ngô mông lại cũng chưa nói nói cái gì, liền ngũ tế đối chính mình giữ gìn, ngô mông trong lòng rõ ràng vô cùng, ngũ tế cho tới nay đi theo chính mình bên người, khinh thường tiết yến, thậm chí sẽ nói chút lời nói đả kích tiết yến, kỳ thật là có tiểu tâm tư. Tiết Yến cũng là cái ngay thẳng ngốc đại nhiễu, nàng có trọng ngô mông thời điểm, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ ngô mông một người, chẳng sợ ngũ tế mỗi ngày đi theo Tiết Yến bên người, Tiết Yến cũng không có nhận thấy được ngũ tế tâm tư, ngũ tế bực cực, chính mình cũng không so ngô mông kém nhiều ít, như thế nào Tiết Yến đối chính mình liền, thái độ này đâu, cho nên ngũ tế thái độ bắt đầu trở nên ác liệt, thường thường ở trong lời nói treo cợt một chút Tiết Yến. Mặt ngoài lúc nào cũng đã kích Tiết Yến, nói Ngô Mông là không có khả năng thích Tiết Yến, là Tiết Yến cho không Ngô Mông. Trên thực tế, ngũ Tế là hy vọng Tiết Yến thấy rõ điểm này, có thể sớm từ bỏ Ngô Mông, đến lúc đó, hắn chỉ cần đãi Tiết Yến hảo, hắn liền không tin Tiết Yến vĩnh viên đều thích không thượng hắn. ngũ Tế nào biết đâu rằng, lúc này mới đi. Một cái Ngô Mông hiện tại lại toát ra một cái tống thừa hoàng, Tiết Yến vĩnh Viên đều nhìn không thấy chính mình dường như Đúng là như thế, rõ ràng Tiết Yến là từ ngô mông trên người di tình đến tống thừa hoàn trên người, nhưng là ngũ tế phản ứng lại là so ngô mông càng thêm rõ ràng, Tiết Yến không rõ ràng lắm sự tình, ngô mông rõ ràng. Trước kia biết, Tiết Yến là tuyệt đối sẽ không thượng ngũ tế điểm này tiểu siếc, ngũ tế có tiểu tâm tư, ngô mông chưa chắc liền đem ngũ tế, làm như thiệt tình bằng hữu đôi đãi, hiện tại Tiết Yến coi trọng tống thừa hoàn. Ngũ tế một bộ tức giận đến học máu biểu tình làm ngô mông, nhìn trong lòng thập phần vui sướng, cùng ngũ tế so sánh với, hắn tính khá hơn nhiều, ít nhất Tiết Yến đã từng đuổi theo hắn chạy, hắn nhưng vẫn không có coi trọng Tiết Yến, ngũ tế còn lại là bị Tiết Yến dẫm một lần lại một lần, thật là đáng thương a. Ngươi cười cái gì? Khi cực ngũ tế chừng mắt nhìn chừng mắt hỏi, không khí cái gì a? Ngô mông cười, cũng không vạch trần ngũ tế điểm này tiểu xiếc. Dù sao chỉ cần Tiết Yên chướng mắt Ngũ Tế, Ngũ Tế đời này đều không thể trở thành nhân sinh người thắng, hắn liền đả kích Ngũ Tế hưng thú cũng không có. Tiết Yên thật vất vả lại phát hiện một cái thích nam tử, làm cùng trường, ta rất nàng cao hứng, Tiết Yên nói không sai, ta căn bản là không thích nàng, chỉ là cảm thấy nàng cũng không tệ lắm thôi, như vậy cũng hảo, ngô mông không chút nào để ý bộ dáng, khiến cho Ngũ Tế sắc mặt thanh thanh. Trước kia, Tiết Yến lão đi theo ngố mông chạy thời điểm, hắn còn có thể ly Tiết Yến gần một ít, nếu là Tiết Yến thật sự thích thượng tống thừa hoàn, gả đến ra quốc tới, kia hắn về sau khải không phải muốn thấy Tiết Yến một mặt đều rất khó sao, hành, các người đều không thèm để ý, thật là hoàng đế không vội thái giám cấp, ta mặc kệ còn không được sao, ngũ tế lại không có biện pháp nói trắng ra chính mình tâm tư, dứt khoát bất chấp tất. Cả, không hề đề Tiết Yến, xem thi đấu, vỗ vỗ ngũ tế bả vai, làm ngũ tế ngồi ở chính mình bên cạnh, hiện tại như cũ là tam viện gặp gỡ quan trọng nhật tử, ngô mông nhưng không nghĩ đần độn mà hốn qua đi, chẳng sợ mặc tề thư viện không có tiêu phượng loan bốn người, chỉ còn thiếu biểu hiện kinh diễm, nhưng mặc tề thư viện đệ tử phản ứng vẫn là, có đáng giá bọn họ tham khảo địa phương, Tiết Yến muốn đi xem tống thừa hoàng. Tống thừa hoàn lại sớm đã chạy đến tiêu gia, chậm một, bước tiết yến chỉ có thể cúng đi theo đi tiêu gia, không vì cái gì khác, chỉ vì tống thừa hoàn đối tiêu phượng loan có tâm tư, chính là tiêu phượng loan không có A, tam hoàng tử tiên đến, là vì chuyện gì, tiêu Kiều hắc một khuôn mặt, ngưỡng nhìn cưỡi ở đại lập tức kỳ bách nhiên, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, đặc biệt là đương hắn nhìn đến kỳ bách nhiên trên tay kia nói thánh chỉ khi, sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là tiên đế di chiếu, kỳ bách nhiên cười, mặc kệ tiêu gia, lại như thế nào không muốn, tiêu phượng loan như cũ chỉ có thể gả cho hắn, tiêu gia nghe chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, tiêu gia chi nữ thành thạo đoan huệ, kính cẩn nghe theo nhu dai, quả thật nữ tử gương tốt, đặc ban hoàng thất vì hoàng tử phi, khâm thử, đạo thánh chỉ này chính là tiên đế lưu lại, tiên đế đi thời điểm, tiêu phượng loan còn không có sinh ra đâu, hơn nữa. Đạo Thánh Chỉ này cũng không phải vì chính mình tôn tử cầu, tiên đế đã sớm làm tốt. Tinh toán, Đạo Thánh Chỉ này vô cùng có khả năng muốn tới chính mình tầng tôn kia một thế hệ mới, có thể dùng được với. Đúng là như thế, Đạo Thánh Chỉ này thượng nội dung liền có vẻ hàm hồ không rõ, nội dung kỳ quái. Tiêu gia chi nữ, là ai? Hiện tại tiêu gia là chỉ có một vị tiểu thư, nếu là lại nhiều một vị tiểu thư, như vậy một Đạo Thánh Chỉ xuống dưới tiêu ra hai vị tiểu thư nhưng không được vì hoàng tử phi vị trí đánh một trận, hạ như vậy một đạo thánh chỉ, rốt cuộc là, kết thân A vẫn là kết thù, muốn nháo đến tiêu ra tiểu thư phản bội trở thành thù mới thôi, còn có, nhất nên mọi người nghe được hồ đồ chính là, tiên đế di chiếu chỉ là nói muốn cho tiêu ra tiểu thư gả cho hoàng thất, trở thành hoàng tử phi, đương kim hoàng thượng nhi tử không nhiều lắm, lại cũng không ít, Đại như tam hoàng tử như vậy đang lúc bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, tiểu nhân còn ở tập tĩnh học bước căn bản là, không hiểu đến cái gì kêu tức phụ nhi đâu, đô thành bá, thánh tỏ vẻ, bọn họ sống lâu như vậy, nghe xong như vậy nhiều thánh chỉ, nhưng giống hôm nay như vậy kỳ ba thánh chỉ vẫn là lần đầu nghe được, này nói gì chiếu nội dung viết đến chẳng ra cái gì cả, cái quỷ gì, vốn dĩ, hoàng thượng tứ hôn đó là lớn lao vinh quang. Hốn chi này vẫn là tiên đề tứ hôn, kia vinh quang cảm thừa nhị a nhưng liền bởi vì này nói di chiếu nội dung thật không minh bạch, tình huống đại biến, thánh vật lập tức biến thành tục vật không nói, còn thành chê, cười, làm tất cả mọi người cảm thấy không thể hiểu được, tiêu kiều, còn không tiếc chỉ, kỳ bách nhân đương nhiên cũng biết này nói di chiếu hàm hổ chỗ, nhưng là di chiếu chính là như vậy viết, kỳ bách nhân lại không thể tùy ý bóp méo di chiếu thượng nội dung. Bởi vì đây là đối tiên đế đại bất kính, chính là chém đầu tội lớn, liền tính này nói di chiếu lại như thế nào dẫn người hoài nghi, kỳ bách nhiên vẫn là kiên trì mà đem này nói di chiếu nội dung cấp đọc xong, thần, tạ chủ long ân, tiêu kiều hừ lạnh một tiếng, từ kỳ bách nhiên trong tay đem thánh chỉ nhận lấy, nếu hoàng thượng cùng tam hoàng tử một hai phải đem sự tình làm được như vậy tuyệt, vậy đừng trách hắn vô tình. Hoàng thượng có lệnh, phía trước bổn hoàng tử cùng Phượng Loan nhiều có hiểu lầm, cho nên mệnh bổn hoàng tử đem Phượng Loan cái này, vị hôn thế đưa tới tam hoàng tử phủ đi, thảo hảo bồi dưỡng cảm tình, ký bách nhiên cũng không phải ăn chay, vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Phát sinh, hắn rất khoát muốn đem tiêu Phượng Loan mang theo trên người, nếu thật sự không được, liền tới bá vương ngạnh thượng cung, hắn cũng không tin chờ gạo sống nấu thành cơm, tiêu Phượng Loan thành người của hắn sau. Tiêu phượng loan cùng người của tiêu gia còn dám có bên tâm tư, khó mà làm được, tiêu kiều đem kỳ bách nhiên nhập phủ bắt người động tác cấp ngăn cản xuống dưới, tiểu thất không thể cùng tam hoàng tử đi, vì sao, kỳ bách nhiên đôi mắt nhíu lại, tiêu kiều, ngươi dám kháng chỉ không tuân, không dám, tiêu kiều mắt mang tàn khốc, nếu là tam hoàng tử thật sự muốn cùng vị hôn thê bồi dưỡng cảm tình nói, cũng không nên mang tiểu thất đi, người tới, đem tiểu chín lãnh ra tới. Làm tam hoàng tử mang đi hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, tiêu kiều mới nói xong, mặc gì liền đỡ một người mặc phết đất chim bay miêu hoa váy dài tuổi trẻ nữ tử, từ tiêu ra đi ra, nữ tử này dáng người yểu điệu, trải qua một phen tỉ mỉ trang điểm, nhưng thật, gia tinh xảo đến giống như hoa hoa giống nhau, đáng yêu là lướt, nữ tử này càng là xinh đẹp, kỳ bách nhiên sắc mặt liền càng là khó coi, rất nhiều đại phủ bên trong nuôi dưỡng một đám cô nương. Này đó cô nương chính là tiếp khách chi dùng, nói khó nghe điểm đó chính là gia kỹ, nhưng là tiêu gia nguyên bản là không có như vậy da kỹ, nhưng đang xem đến cái này cô nương mặt khi, kỳ bách nhiên liền minh bạch, cái này xinh đẹp nữ tử cho dù là sạch sẽ thân mình, nhưng cũng cùng những, cái đó da kỹ ý tư không sai biệt lắm, cái này da kỹ chính là tiêu gia dùng để tống cổ chính mình chi vật, tiêu kiều, ngươi đây là có ý tứ gì? Tiêu kiều thật sự muốn mang tiêu ra những người này tạo phản không thành, hồi tam hoàng tử nói, đây là lão thần cháu gái, ở tiêu ra đứng hàng thứ chín, tên là tiêu tử, vừa rồi tam, hoàng tử không phải nói muốn mang vị hôn thê trở về bồi dưỡng cảm tình đi, người mang theo tiêu tử đi thôi, tiêu kiều mặt không đổi sắc, đem tiêu tử, cấp đẩy ra tới, ngày đó, tiêu phượng loan đưa ra như vậy biện pháp tới, người của tiêu gia tuy cảm thấy có điều không ổn, Lại cũng chuẩn bị lên, hôm nay tiêu kiều thật tốt có thể dùng tới, tiêu tử, ta như thế nào không biết tiêu gia còn có một cái cô nương kêu tiêu tử, tiêu kiều, ngươi dám miệt thị hoàng thất tôn nghiêm, tùy tiện cho hoàng thất tắc như vậy một nữ nhân tới, ngươi cho rằng tiêu gia có thể thoát được, cảm thấy chịu nhục kỳ bách nhiên khóe mắt tanh hồng, cái, này tiêu gia thật là vô pháp vô thiên, hoàn toàn làm lơ hoàng thất, tiêu tử chính là ta tiêu gia cố nhân chi nữ. Nàng tuy là cái bé gái mồ côi, lại cực đến ta mất duyên, cho nên cho rằng cháu gái, tiên đế di chiếu bên trong, chỉ là nói tiêu gia chi nữ, tiêu tử cũng là tiêu gia chi nữ, như thế nào liền không được, tiêu kiều phản bác, lúc trước tiên đế nơi nào có thể lưu được đến hôm nay này đó tình huống, hắn cho rằng chính mình lưu lại di chiếu, thuần túy là dùng để nhầm, vào chính mình hậu thế. Hắn biết tiêu gia chi nữ lợi hại chỗ, chính là hắn hậu đại không rõ ràng lắm, có một số việc, tiên đế cũng không hảo nói rõ, gần nhất, hắn biết được không phải nhất rõ ràng, thứ hai, hắn đó là để lại lời nói, cũng sợ chính mình không hề căn cứ nói sẽ không làm hậu thế tin phục, biết kỳ người nhà hơn phân nửa kiêu ngạo, tiên đế lúc này mới lưu lại như vậy một đạo di chiếu, hy vọng ký ra ít nhất có một cái con nối dõi có thể cưới tiêu gia nữ tử, tiên đế. Không nghĩ tới chính là, hắn tôn tử nhưng thật ra chịu cưới tiêu gia cô nương, nhưng là tiêu gia cô nương không muốn gả a cũng là bởi vậy, ngược lại là làm tiêu phượng loan kế hoạch có chỗ trống nhưng toàn, càng hiện tự nhiên, tiêu tử, ngươi cùng tam hoàng tử trở về lúc sau, muốn cùng tam hoàng tử hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, đừng cô phụ tiên đế đối tiêu gia một mảnh thành ân, từ nay về sau muốn lấy tam hoàng tử làm trọng, chớ lại nhớ thương nhà mẹ đẻ sự tình, biết không? Tiêu kiều đem tiêu tử đưa tới bên người tới, cẩn thận mà giao đại phân phó một phen, tiêu kiều này phiên lời nói đã là nói cho tiêu tử nghe, cũng là nói cho kỳ bách nhiên nghe, tiêu gia có thể giúp tiêu tử chỉ có này đó, tiêu tử một khi cùng kỳ bách nhiên trở lại tam hoàng tử phủ, từ nay về sau liền cùng tiêu gia không có quan hệ, tiêu tử mơ tưởng lại xin giúp đỡ tiêu gia, tương đồng, kỳ bách nhiên cũng đừng tưởng rằng cưới tiêu tử. Liền có thể đối tiêu gia ta cần ta cứ lấy, này một hôn một gà, từ nay về sau, tiêu tử cùng tiêu gia đã có thể không có nửa điểm quan hệ, từng người trân trọng, nghe được tiêu kiều lời này, tiêu tử ánh mắt loé loé kia chợt lué bên trong sở hàm nội dung phức tạp đến cực điểm, nhiều gọi người còn không có thấy rõ ràng rồi lại đã biến mất, được rồi, tam hoàng tử đem nhà ngươi vị hôn thê lãnh về nhà, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình đi bái. Đây chính là tiên đế trên đời thời điểm, nhớ thương các ngươi này đó con cháu của y an. Bài, tam hoàng tử ngươi cần phải hảo hảo quý trọng cái này phúc khí A, tiêu hạ cười, cười đến làm người rét run, tiên đế di chiếu bên trong, cũng không có chỉ ra cái này tiêu gia chi nữ cần thiết là thân nữ, hoặc là cụ thể cái nào, tiêu gia cái này diễn xuất, hoàn toàn là có thể giải thích đến quá khứ, nếu là tiêu gia đối hoàng thất có thành ý. Gả đương nhiên chính là Tiêu Phượng Loan, nếu không có thành ý, kia tự nhiên là ai gả Tiêu từ liền Tiêu Tử, không thích Tiêu Tử, lại. Đến cái Tiêu Vân, Tiêu Quyên, Tiêu Thanh đều là có thể, đến lúc đó, nhậm Kỳ Bách Nhiên tùy tiện chọn A, Tam Hoàng Huynh, nhìn đến Kỳ Bách Nhiên hoàn toàn cứng lại rồi, Ngu Hoàng Tử Kỳ Bách Khánh đồng dạng cưỡi ngựa nhi, chậm rãi đã đi tới, Kỳ Bách Khánh phía sau trận trưởng cũng không so Kỳ Bách Nhiên tiểu. Nhìn kia hoa hoa hồng hồng trượng đội, ký bách nhân nổi lên cảnh giác chi tâm, ngũ đệ, ngươi tới đây chỗ là ý gì, chúng huynh đệ bên trong, Kỳ bách nhân không sợ mặt, trên hai cái ca ca, lại là đối cái này đệ đệ rất có cảnh giác, phụ hoàng nói, song hỉ lâm môn, ta cùng với tam ca tuổi tác không sai biệt lắm, tam ca đều đính hai lần hôn, ta cũng nên có một cái vị hôn thê, ký bách khánh câu môi cười, bằng tam ca lại như thế nào tranh. Lần này chính là thật thật tại tại kêu hắn được một cái đại tiện nghi, song hỉ lâm môn, ngươi vị hôn thê là nhà ai cô nương, kỳ bách nhiên huyệt thái dương đột nhiên nhảy dựng, đặc biệt là nhìn đến kỳ bách, khánh trong tay vàng ỏng ánh thánh chỉ khi, trong lòng hiện lên cảm giác không ổn, hoàng thượng phía trước cố ý đổi đi chính mình, một lần nữa phùng thượng hướng vào nhi tử thượng vị một chuyện, kỳ bách nhiên còn không có quên, lại nhìn đến lúc này xuất hiện kỳ bách khánh. Kỳ bách nhiên mặt âm trầm đến giống như Vũ Vân giống nhau, gọi người nhìn sợ hãi, lúc này, kỳ bách nhiên bên tai tiếng vọng nổi lên hoàng đề đã từng đối hắn nói qua một câu, đây là hắn phụ hoàng cho hắn, cuối cùng một lần cơ hội, nếu hắn có thể hảo hảo nắm chắc, cưới đến tiêu phượng loan, như vậy phụ hoàng liền sẽ đem cửu ngũ trí tôn vị trí chuyển cho hắn, nếu là hắn không cái này năng lực, như vậy phụ hoàng, cũng sẽ không đem hoàng thất vinh quang toàn ác ở hắn một người trên người. Phụ hoàng sẽ phái đừng nhi tới, cho nên nói, trừ bỏ hắn ở ngoài, phụ hoàng liền phái chính mình nhất hướng vào ngũ nhi tử lại đây, cùng hắn đoạt tiêu phượng loan, tam ca như vậy nhìn ta là có ý. Tứ gì, khi bách khánh cười đến sáng lạ, nhậm tam hoàng huynh hao hết tâm tư, cuối cùng còn không phải tiện nghi hắn, tam hoàng huynh sau lưng có đỗ ra, hướng về phía đỗ ra, phụ hoàng sao có thể thật sự sẽ làm tam hoàng huynh phát triển an toàn. Nếu là làm tam hoàng huynh phát triển an toàn, về sau này gia quốc thiên hạ rốt cuộc là họ kỳ vẫn là họ đỗ, liền khó nói, tiêu lão tướng quân, nhìn đến tiêu kiều, kỳ bách khánh thái độ cực kỳ cung kính, không có nửa điểm ngạo mạn, thái độ khiêm tốn, chỉ là từ điểm này đi lên xem, kỳ bách khánh đã có thể so kỳ bách nhiên thảo hỉ nhiều, nếu là kỳ bách khánh chỉ là người bình thường ra hải tử, hắn thái độ này có lẽ vẫn là có điểm dùng. Đáng tiếc, liền bởi vì hắn họ kỳ, như vậy mặt khác đều không cần phải nói, ngũ hoang từ, mặc kệ kỳ bách khanh thái độ lại hảo, tiêu kiều cũng cười không nổi, ngược lại sắc mặt càng thêm khó coi, này một cái tiếp theo một cái, thật sự là không dứt, tiên đế di chiếu bởi, vì viết đến tương đối hàm hồ, tiêu gia tạm thời còn có thể làm ra một cái tiêu từ tới lửa gạt kỳ bách nhiên, chính là kỳ bách khanh trong tay thánh chỉ. Khẳng định sẽ không tái phạm tiên đế kia nói di chiếu sở phạm sai lầm, tiêu cô nương, kỳ Bách Khánh không có đem tiêu kiểu thái độ để ở trong lòng, hiện tại là hắn có việc cầu người, hắn tưởng cầu thú tiêu ra cô nương, điểm này khó xử làm muốn chịu, tận mắt nhìn thấy đến tiêu phượng loan ra tới, kỳ Bách Khánh mắt sáng rực lên, quả nhân như cha hoàng theo như lời, kỳ thật vị này tiêu cô nương thực ưu tú. Không riêng lớn lên đẹp, càng quan trọng là cò mới, lớn như vậy trận trượng. Cốt lão nhìn đến kỳ bách khánh phía sau đội ngũ, nheo nheo mắt âm thầm tính toán. Nếu là cương thi thịt chuẩn bị đồ vật so này thiếu, hắn khẳng định không đem tiểu nha đầu gà cho cương thi thịt, không thành ý a. xem ra vẫn là trước tuyên thánh chỉ đi. Nhìn đến cốt lão, kỳ bách khánh sắc mặt lạnh một ít, nghe nói, tiêu phượng loan gần nhất cùng một cái chưa bao giờ gặp qua nam tử cặp với nhau. Nguyên bản, Kỳ Bách Khánh còn tưởng rằng này chỉ là tin đồn vô căn cứ, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến cái này, quan hệ cùng Tiêu Phượng Loan cực hảo nam tử lại vẫn ở tại tiêu gia, sắp sửa cưới Tiêu Phượng Loan quá môn Kỳ Bách Khánh thật sự là cười không nổi. Sổ mặt làm lơ tiêu từ Kỳ Bách nhiên liền như vậy lạnh lùng mà nhìn Kỳ Bách Khánh, đang nghe đến Kỳ Bách Khánh trong tay cầm quả nhiên là tứ, hôn thánh chỉ, hơn nữa cái kia trận trượng chính là Hoàng Thất đưa sinh lệ tới cầu thú Tiêu Phượng Loan. Thế tiêu phượng loan cùng kỳ bách khánh định ra hôn ước, kỳ bách nhiên mặt đều đen, hắn thế nhưng bị chính mình đệ đệ cấp đảo góc tường, hơn nữa vẫn là hắn phụ hoàng cấp đệ đệ đệ cái sẻm, thật là quá buồn cười, tam ca, hôm nay thật đúng là song hỉ lâm môn, phụ hoàng nói, tuy rằng người so với ta đại, nhưng vì làm hôn lễ càng náo nhiệt một ít, đến lúc đó, hai chúng ta, việc hôn nhân một khối làm. Tuyên đọc xong cùng phía trước kia nói di chiếu cùng loại thánh chỉ sau, Kỳ Bách Khánh dùng thắng lợi ánh mắt nhìn vẻ mặt sắc lạnh Kỳ Bách Nhiên, Kỳ Bách Khánh chẳng những đào Kỳ Bách Nhiên góc tường, lại còn có muốn cùng Kỳ Bách Nhiên cùng một ngày thành thân, đoạt Kỳ Bách Nhiên nổi bật, hai người sống núi là càng kết càng lớn, a ha hả a Kỳ Bách Nhiên mặt một trận vặn vẹo, trong mắt bên trong bò lên trên châu ti trạng hồng tơ máu, biểu tình, rất là dữ tợn khủng bố. Hảo, hảo một cái phụ hoàng, hảo một cái ngũ hoàng đệ, nếu này đó thân nhân đem sự tình làm được như thế phân thượng, muốn tuyệt hắn đường lui, kia hắn hà tất lại cùng hoàng thất khách khí, hắn nghi muốn cái gì, trực tiếp dùng đoạt, dùng đoạt được liền hảo, quả nhiên, ở thời khắc mấu chốt, chỉ có nhà ngoại mới là nhất đáng tin cậy sẽ không phản bội hắn, đến lúc này, kỳ bách nhiên tự nhiên liền minh bạch, trước kia hắn vị kia phụ hoàng sở dĩ thường xuyên. Ở hắn bên tai nói có đỗ ra ở, sẽ đối bọn họ phụ tử hai người hoàng quyền sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng là, vì cái gì, không phải nói, những lời này đó đều là giả, chính là hắn phụ hoàng đối hắn nói những lời này, mục đích không thuần à, phụ hoàng những lời này đó rõ ràng là tưởng châm ngòi hắn cùng đỗ ra quan hệ, sau đó lợi dụng hắn đối phó đỗ ra, vì hoàng thất diệt trừ đỗ ra cái này cái đinh trong mắt, trước kia hắn, quá xuẩn quá thiên chân, thế nhưng liền như vậy bị hắn. Phụ hoàng vẫn luôn ngây ngốc lửa tới rồi hôm nay, thật là thật đáng buồn, tiêu cô nương, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vị hôn thê của ta, phụ hoàng nói ngươi ta tiệc cưới liền định ở hai tháng sau hôm nay, mong rằng tiêu ra sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, kỳ bách khánh không hề xem kỳ bách nhiên, một đôi âm u đôi mắt lại là, nhìn về phía vẫn luôn đứng ở tiêu phượng loan bên người, cùng tiêu phượng loan thái độ cực kỳ thân mật cốt lão trên người, hẳn y tứ trong lời nói là, Không đơn thuần chỉ là tiêu gia phải làm hảo tiêu phượng loan đại hôn chuẩn bị, tiêu phượng loan càng phải có sắp làm người thê tự giác, đừng lại cùng mặt khác nam nhân liên lụy không rõ, hỏng rồi bọn họ hoàng gia thanh danh, không được úc, cốt lão vui vẻ, đây là từ chỗ nào toát ra tới hoàng mao tiểu tử, cũng dám cùng cương thi thịt đoạt nữ nhân, không muốn sống nữa, vì sao, chẳng sợ lại không đem cốt lão để vào mắt, nhìn đến cốt lão kia trương trướng mắt gương mặt tươi. Cười, ký bách khánh mặt lập tức kéo xuống dưới, hắn có thể đối tiêu phượng loan sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ở tiêu phượng loan trở thành hắn tam hoàng tử phi sau, con tưởng như thế làm sằng làm bệnh, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép tiêu phượng loan như vậy làm càn, cùng trừ bỏ hắn bên ngoài nam nhân quan hệ thân mật, bởi vì tiểu nha đầu đã sớm cùng người đính hạ hôn ước, hôm nay chính là bọn họ hai người hạ định nhật tử, ngu hoàng tử đúng không, ngươi? Đã tới chậm, nhà của chúng ta tiểu nha đầu chính là đã có vị hôn phu người, người này tứ hôn ban đến quá muộn, tổng không thể đoạt nhân ra tân ngương đi, thánh chỉ một chút, tiêu ra lại là không muốn, cũng không thể ở thánh chỉ lúc sau thế tiêu phượng loan định ra cùng người khác hôn ước. Nhưng nếu tiêu phượng loan, cùng người khác hôn ước chính là ở thánh chỉ phía trước liền định ra, này có thể to lắm đại không giống nhau, trời đất bao la, hoàng quyền đích sắc rất lớn. Chính là lại đại cũng không có cường đoạt nhân ra tức phụ nhi đạo lý, làm như vậy quá không biết xấu hổ. Tiêu phượng loan trong mắt đánh hai cái dấu chấm hỏi nhìn về phía cốt lão, tựa hồ đang hỏi cốt lão, nàng khi nào có vị hôn phu, nàng như thế nào không biết. Nàng nhưng thật ra không ngại cốt lão giải cái này dối, làm nàng nhiều chút tinh tĩnh, chính là lấy kỳ người nhà bản tính, bọn họ nếu là dám xe xuống cái này rối ký ra người tất yếu gặp một lần nàng vị hôn phu. Mới bằng lòng bỏ qua, nếu không, cái này ngũ hoàng tử y vào kia nói thánh chỉ đều có thể cường đem nàng mang về phủ đệ chung đi, cột lão vô vô tiêu phượng loan bả vai, có cái này vị hôn phu, liền tính hoàng thất muốn gặp một lần tiểu nha đầu vị hôn phu, bọn họ cũng không cần lo lắng, phải không, chúng ta như thế nào một chút tiếng gió đều không có nghe được, nhìn sắc mặt hướng chính mình làm chuẩn kỳ bách khánh, ký bách nhiên trong lòng thoải mái không ít. Bất quá, liền như, vậy đem tiêu phượng loan phóng cấp nam nhân khác, khi bách nhiên lại cũng không muốn, tiên đế lưu lại như vậy một đạo di chiếu, tất có hắn đạo lý, hôn chi, hắn đã chính mắt nhìn thấy từ tiêu phượng loan sau khi trở về, tiêu ra người thay đổi, ngay cả đi theo tiêu phượng loan, bên người tống thừa hoàn cùng cố bình sinh tu vi đều tiến bộ vượt bậc, hướng về phía điểm này, như thế có thể giúp đỡ thê tử, hắn như thế nào có thể từ bỏ. Ta cùng Tiêu Phượng Loan nhận thức lâu như, vậy, như thế nào chưa từng có nghe qua Tiêu Phượng Loan có như vậy một vị vị hôn phu, người khác ở đâu, ngươi không cần nói cho chúng ta, nam nhân kia chính là ngươi đi, kỳ bách nhiên nhẹ chào mà nhìn cốt lão, rốt của cốt lão mới là, chân chính ý nghĩa thượng không biết từ cái nào góc xó xỉnh toát ra tới tiểu tử thúi, đương nhiên không phải ta, cốt lão chừng mắt nhìn chừng mắt, nào có lão tử cưới nữ nhi. Hắn là phải gã nữ nhi, người nọ đâu, các người nghe, này không, phải tới sao, cốt lão lông mày một trọn, nhìn về phía kỳ bách nhiên cùng kỳ bách khánh phía sau, kỳ bách nhiên cùng kỳ bách khánh đều là tới cầu hôn, này đính thân đội danh dự chính là cực dài, hiện tại đã xếp thành hai bài, đảo cũng coi như có trật tự, cũng mất công tiêu ra trước cửa con đường này thập phần mà rộng lớn, nếu không, xuất hiện tình huống như vậy thật đúng là không dễ làm. Diễn tấu sáo và chống hỉ nhạc thanh chuyển đến, kia động tĩnh chính là so kỳ bách nhiên. Cùng kỳ bách khánh càng thêm náo nhiệt vài phần, nghe được bên đường một ít tiểu hài tử hí hí ha ha, theo âm nhạc phe phẩy đầu nhỏ, bộ dáng thật là vui sướng. Tiếp theo, Diệp Thuần cưỡi đại mã đi tuốt đảng trước mặt, đi theo Diệp Thuần mặt sau chính là một cái cực dài cực đại đưa định hỉ đội. Đầu thú trường là một cái nhiều náo nhiệt. Nhiều ngày tiến đấu kim địa phương, ra quốc đô thành bà tánh phi thường hiểu biết, cho nên đột nhiên nhìn đến đấu thú trường người mang theo. Như vậy nhiều bảo bối ra tới, này đó bảo bối trực tiếp vượt qua hai vị hoàng tử tới đính hôn tổng giá trị, không ai cảm thấy ngoài ý muốn. Đấu thú trường, chính là như vậy có tiền, người khác không cảm thấy kinh ngạc, kỳ bách nhiên cùng kỳ bách khánh lại có một loại bị hạ mặt cảm giác. Đường đường hoàng tử đính thân nghi đội còn sót bất quá một cái, bình dân bà tánh đính thân nghi đội, này còn gọi hoàng thân quý tộc, cao không thể phàn sao, kỳ bách nhiên nheo lại đôi mắt, nhìn về phía Diệp Thuần, chẳng lẽ sớm liền cùng Tiêu Phượng Loan, đính hạ hôn sự người chính là đấu thú trường phó quản gia Diệp Thuần, không có khả năng, kỳ bách nhiên tinh tưởng nhớ rõ, đồ trình tính kế Tiêu Phượng Loan kia một ngày, Diệp Thuần tuy rằng nhận thức Tiêu Phượng Loan đối Tiêu Phượng Loan nhiều hơn giữ gìn. Chính là Tiêu Phượng Loan ngay lúc đó phản ứng căn bản là không giống như là, nhận thức Diệp Thuần bộ dáng, càng miễn bản cùng Diệp Thuần đính hạ hôn ước. Nếu là Tiêu Phượng Loan muốn dùng Diệp Thuần tới thoát khỏi hoàng gia nói, vậy đừng trách hắn không khách khí. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm kỳ bách khanh cười đến Tiêu Phượng Loan, đồng dạng, hắn cũng sẽ không làm Tiêu Phượng Loan gả cho nam nhân khác, Tiêu Phượng Loan chỉ có thể là của hắn, chẳng sợ trước kia cái kia đau khổ quần lầy hắn không bỏ người. Căn bản không phải trước mắt cái này Tiêu Phượng Loan, chính là ai làm này hai nữ tử lớn lên giống nhau như đúc, hơn nữa. Trước kia cái kia tưởng linh linh rõ ràng chính là đỉnh Tiêu Phượng Loan, thân phận ở làm những việc này. Vì thế, cái này nợ cần thiết muốn từ Tiêu Phượng Loan tới bối, cảm nhận được kỳ bách niên trào phùng ánh mắt, Tiêu Phượng Loan chiều chiều khóe miệng, nhỏ giọng hỏi cốt lão, đây là tình huống như thế nào? Nàng xác định cùng cái này Diệp Thuần chỉ thấy quá một mặt. Đến nỗi khác cái gì đều không có, hôm nay Diệp Thuần sẽ mang theo như vậy một đám người tới, nghĩ đến cốt lão, lời nói mới rồi, hiển nhiên, cốt lão là biết tình huống, cốt lão khi nào cùng cái này Diệp Thuần như vậy thục lạc, gấp cái gì, chờ một chút lại nói cho ngươi, cốt lão cười cười, cùng Tiêu Phượng Loan bán một cái cái nút, Tiêu Phượng Loan, đừng nói cho ta, Diệp Quản sự chính là ngươi vị hôn phu, lời này ngươi có thể lừa lừa người khác. Lại là không lừa được ta, kỳ bách nhiên không khách khí mà vạch trần tiêu phượng loan, cùng diệp thuần quen biết không lâu sự thật, thì ra, là thế, kỳ bách khánh nhìn kỳ bách nhiên liếc mắt một cái, hắn cái này tam hoàng huynh cũng không phải là cái loại này sẽ nhẹ giọng từ bỏ người, cho nên, tam hoàng huynh sở dĩ sẽ nói ra tiêu phượng loan, cùng diệp phó quản sự chính là tân thức tất không phải vì hắn cái này hoàng đệ, bởi vậy hắn không cần đối tam hoàng huynh ôm có lòng biết ơn. Ta chưa nói ta cùng với diệp phó quản sự chính là vị hôn phu thê, ta cùng với diệp phó quản sự bất quá chỉ có gặp mặt một lần thôi. Tiêu phượng loan nâng nâng cầm, bất quá ngày đó, ngươi quả nhiên cũng ở đầu thú trường, quả nhiên là cái dạng gì sư phụ dạy ra cái dạng gì đệ tử A. Trương Côn Bằng ở đầu thú trường trốn rồi nửa ngày, nàng đi rồi, Trương Côn Bằng mới dám bộc lộ quan điểm, tương đồng chính là, kỳ bách nhiên ngày đó cũng đương hồi lâu rùa đen rút đầu. Thẳng đến trò hay hạ màn, kỳ bách nhiên mới xuất hiện, nếu là kỳ bách nhiên ngày đó không ở đầu thú trường, không thấy được độ chính cùng nàng, phát sinh mâu thuẫn một màn, kỳ bách nhiên là tuyệt đối không có khả năng nói ra hôm nay lời này, đây là ngươi bức ta, kỳ bách nhiên bất bình, nếu không phải tiêu phượng loan vẫn luôn cho hắn nan khám, không chịu gả cho hắn, hắn sao lại nhậm người khác khi dễ tiêu phượng loan, còn không đứng ra thế tiêu phượng loan suốt đầu. Ngày thường tiêu phượng loan tổng cho hắn nan kham, làm hắn không chỗ dung thân, chờ tiêu phượng loan đắc tội người, sấm hạ họa, ngược lại làm muốn hắn, ra tới thế tiêu phượng loan thu thập tàn cục, dựa vào cái gì, kia một ngày, hắn cũng không muốn tránh đến cuối cùng, chỉ là muốn cho độ chính cấp tiêu phượng loan một chút đau khổ nếm thử, chờ tiêu phượng loan bị giáo huấn đủ rồi, hắn tự nhiên sẽ ra tới thế tiêu phượng loan cầu tình, từ trước. Kỳ Bách Nhiên chưa từng có đem đỗ chính để vào mắt quá, nhưng ở đã biết đỗ ra cùng Minh Phủ nhắc lên quan hệ, hắn cùng đỗ ra gia chi gian quan hệ liền sẽ trở nên không gì phá nổi, Kỳ Bách Nhiên bản tính đánh rất tốt, không bằng tiêu phượng loan bản lĩnh cao, nhìn đến phó quản sự Diệp thuần nhận thức tiêu phượng loan, còn thế tiêu phượng loan giải vây, vì tiêu phượng loan cùng chủ quản sự Lưu có thể phát sinh xung đột, này đó đều là Kỳ Bách Nhiên không có dự đoán được nghĩ đến chàng anh hùng cứu mỹ nhân làm cho tiêu phượng loan từ nay về sau trở nên thành thật một ít bởi vậy kỳ bách nhân đương nhiên không có khả năng trở thành anh hùng liền cầu hùng cũng chưa trở thành chỉ đương rùa đen rút đầu nào a gặp qua tiêu cô nương ở ngay lúc này diệp thuần đội ngũ đã muốn chạy tới tiêu phủ cửa diệp thuần mới từ lập tức xuống dưới liền ôm quyền quỳ gối tiêu phượng loan trước mặt diệp thuần nảy tư thế không giống như là tới cầu thân, càng như là Gia Nô gặp được chủ tử giống nhau, tiêu phượng loan oai oai đầu, cốt lão này trong hồ lô rốt cuộc bán cái gì dược, cùng Diệp Thuần là nói như thế nào tốt, Diệp phó quản sự khách, khí, đứng lên đi, cốt lão chỉ là thần bí cười, không chịu cho tiêu phượng loan một đáp án, tiêu phượng loan cũng không có khả năng vẫn luôn làm Diệp Thuần quỳ xuống đi, chỉ có thể thác cái đại làm Diệp Thuần đứng dậy, Diệp thuần phụng Minh Vương chi lệnh, đặc đem xính lễ đưa lên, hơn nữa chọn hảo ngày tốt định ra tiêu cô nương cùng Minh Vương hôn kỳ. Diệp thuần cười đến có chút nịnh nọt, ngữ khí rất là tha thiết, diệp thuần tưởng không nịnh nọt đều không được, hắn nguyên. Bản cho rằng vị này tiêu cô nương chỉ là nhận thức huyền hộ Pháp, cùng huyền hộ Pháp quan hệ không tồi, hắn nơi nào sẽ tưởng được đến, vị này tiêu cô nương đó là không minh tắc rồi, nhất minh kinh nhân. Thế nhưng thành Minh Vương phu nhân, hắn nhất phía trên nữ chủ tử, này nhưng khó lường, Minh Vương có yêu thích nữ nhân muốn thành thân, này thật thật là cây vạn tuế ra hoa, hiếm lạ cực kỳ. Ti uống, diệp thuần lời này vừa ra, làm còn tưởng đấu tranh một chút kỳ bạch. Khánh sắc mặt trắng bạch, nói không ra lời, hắn cầm thánh chỉ tiến đến, chẳng phải là nói, hắn muốn cùng Minh Phủ Minh Vương báo tân nương tử, ai chán sống, dám cùng Minh Vương đoạt nữ nhân. Hơn nữa hắn này vẫn là, tổ chức thành đoàn thể mang theo một quốc gia đi theo minh vương đoạt nữ nhân, nếu là chuyện này nhào khai, hắn cái này ngũ hoàng tử còn muốn hay không đương, gia quốc còn muốn hay không lăn lộn, đừng nói là kỳ Bách Khánh, ngay cả kỳ Bách Nhiên trong lòng đều sinh, ra ra lưu ý, không có khả năng, ta không tin, kỳ Bách Nhiên hít sâu một hơi, minh vương minh phủ minh vương mất tích như vậy nhiều năm, chẳng biết đi đâu, vô luận minh vương lại lợi hại. Nhiều năm như vậy đi qua, minh vương sống hay chết, ai đều nói không rõ, Diệp Thuần mang theo nhiều như vậy đồ vật tới, liền nói là tới đính tiêu phượng loan cùng minh vương hôn kỳ, chỉ bằng Diệp Thuần một trương miệng huống chi, này đều phải đính hôn kỳ có phải hay không liền đại biểu, cho, tiêu phượng loan cùng minh vương chính là cũ thức, còn lưỡng tình tương duyệt, lẫn nhau định chung thân, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Diệp Quản sự, Có một số việc liền tính ngươi tưởng quản nhưng tốt nhất cũng chú ý một chút thủ đoạn. Ngươi là minh phủ người trong, minh vương sự tình há tha cho ngươi như thế bố trí, tiểu tâm mất nhiều hơn được, ngược lại đem chính mình cấp bồi đi vào. Ký bách nhiên nhìn Diệp Thuần, rõ ràng Diệp Thuần mới là minh phủ, người trong, nhưng ký bách nhiên, lời này vừa ra đảo có vẻ hắn so Diệp Thuần càng chung với minh phủ, là minh phủ người, ngược lại là Diệp Thuần. Vì bản thân chi tư, to gan lớn mật mà xả ra minh vương, phản bội minh phủ, vì vẫn là kẻ hèn một nữ nhân, đa tạ tam hoàng tử quan tâm, tiêu tiểu thư thật là tam minh phủ phu nhân, trên tay nàng còn có minh vương cho nàng đính ước tín vật đâu, diệp thuần hừ hừ, hắn lại không phải thật sự sống đủ rồi, nếu là không có chuyện này nói, hắn hôm nay không dám nói ra nói như vậy tới, liền tính là huyền hộ pháp hạ lệnh, làm hắn bảo hộ tiêu cô nương nhưng hắn tuyệt đối không đến mức vì bảo hộ Tiêu cô nương liền đem Minh vương cung cấp kéo xuống nước, đính ước tín vật, người của Tiêu gia một trận kinh ngạc, kinh nghi mà nhìn Tiêu Phượng Loan, tỷ, Tiêu Khải khóe miệng chiu chiu, xem ra tỷ trước kia ở tứ thần quốc sinh hoạt quá đến phi thường xuất sắc a, ngay cả Minh phủ Minh vương đều nhận thức, còn đính hạ, Minh ước, hắn còn không biết cái kia Minh vương trông như thế nào đâu, nhà mình mới tìm về tỷ tỷ cũng đã bị người bắt cóc. Đáng giận, hắn hào không cam lòng, ha ha a, tiêu phượng loan cười hượng một tiếng, chỗ nào tới lưỡng tình tương duyệt, chỗ nào tới lẫn nhau định chung thân, nói thật là nàng cùng diêm soái ca sao, nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có, còn có, đính ước tín vật, mau mau, tiểu nha đầu, đừng ngượng ngùng a, đem đính thư tình vật lấy ra tới cho, đại gia nhìn xem, miễn cho người khác cho rằng ngươi đây là ở khoác lác. Cốt lão còn ngại náo nhiệt không đủ dường như, làm tiêu phượng loan đem đính ước tín vật lấy ra tới, tiêu phượng loan chừng mắt nhìn cốt lão liếc mắt một cái, căn bản là không cái kia đồ vật, làm nàng lấy cái gì ra tới, tổng không có khả năng làm nàng từ giới tử tùy tiện lấy dạng đồ vật xuất hiện đi, tiêu phượng loan tuy rằng là nữ nhân, nhưng là về nữ tử phụ tùng lại không thế nào thích, trừ bỏ trên, người ngẫu nhiên mang theo một hai kiện, căn bản là không có dư thừa. Cho nên nàng đặt ở giới tử bên trong như vậy nhiều đồ vật, căn bản là không có gì phụ tùng, hoặc là cùng loại với có thể dùng để đương đính ước tín vật đồ vật, hảo đem sự tình hôm nay cấp viên qua đi. Đúng vậy, Minh Vương cấp đính ước tín vật là cái dạng gì? Chúng ta chưa từng thấy quá, Tiêu Phượng Loan, sao không lấy ra tới, làm tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đâu, kỳ bách nhiên ánh mắt chợt lóe. Tiêu Phượng Loan thái độ giống như rất khó xử. Chẳng lẽ cái này đính ước tín vật chính là Diệp Thuần biên ra tới, nó căn bản là không tồn tại. Diệp Thuần quả nhiên vì Tiêu Phượng Loan, biên như vậy một cái nói dối như cuội. Nếu là hắn đem việc này đăng báo cấp minh phủ, Diệp Thuần liền chờ chết đi, Tam Hoàng Huynh nói không tồi, mong rằng Tiêu Cô Nương không tiếc chỉ giáo, làm chúng ta nhìn một cái. Kỳ Bách Khánh cười, hừ, Kỳ Bách nhiên một tiếng hừ lạnh, phi thường bất mãn Kỳ Bách Khánh cùng chỉ trùng theo đuôi giường như, bắt trước lời người khác, chiếm chính mình tiện nghi, có bản lĩnh, liền chính mình xuất đầu, hắn thật không rõ, cái này Kỳ Bách Khánh có cái gì tốt có thể được Phụ Hoàng nhìn chúng, bất quá không sao cả, chỉ cần có đỗ ra ở, chính mình có phải hay không Phụ Hoàng nhất hướng vào nhi tử, hắn đã không thèm để ý, lúc này Kỳ Bách nhiên còn không có ý thức được, nếu tiêu phượng loan thật sự là Minh Phủ Minh Vương Phu Nhân. Lấy, đỗ ra những năm gần đây đối tiêu ra thái độ cùng với đỗ ra đã làm sự tình, minh phủ đừng nói là cấp đỗ ra chống lưng, minh phủ không đối đỗ ra đuổi tận giết tuyệt đều xem như minh phủ khoan hồng độ lượng, tiêu phượng loan đại nhân có đại lượng, không cùng đỗ ra so đo, mất đi minh phủ này khỏa đại thụ đỗ ra, muốn giúp thì bách nhiên đoạt vị không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không có hắn trong tưởng tượng như vậy nhẹ nhàng, đúng vậy đúng vậy, tiểu nha đầu chạy, nhanh. Làm lỡ tiêu phượng loan kho coi sắc mặt, cốt lão vẫn luôn ồn ào, tiêu kiều nhíu nhíu mày mau, tiểu thất vẻ mặt khó xử bộ dáng, nói như vậy, tiểu thất cùng cái kia minh vương cũng không có lẫn nhau hứa trung thân, cũng không có gì đính ước tín vật, nếu là như thế, vị này cổ công tử vẫn luôn làm tiểu thất đem cái kia căn bản là, không tồn tại đính ước tín vật lấy ra tới là có ý tứ gì, cổ công tử rốt cuộc là bên kia người, tưởng thâm nhiên biểu tình đồng dạng là cực kỳ xuất sắc, nhà mình cái kia mục tổ cô cô có bao nhiêu thích minh vương, tưởng thâm nhiên không phải không biết, tưởng thâm nhiên tinh tưởng nhớ rõ, vị kia thành minh phủ thánh nữ mục tổ cô cô thậm chí nói, chờ nàng gả cho minh vương lúc sau, liền sẽ đem thánh nữ chi vị truyền cho nàng nữ nhi, chính là hiện tại, nữ nhi tuy rằng không muốn mục tổ cô cô thành nữ chi vị, lại là đem đối phương ái mộ trăm năm nam nhân cấp đoạt, như vậy tưởng tượng, tưởng thâm nhiên biểu tình như thế. Nào có thể không xuất sắc, tiêu phượng loan, vì cái gì không lấy, đừng nói cho ta căn bản là không có cái này đính ước tín vật đi, kỳ bách nhiên vẻ mặt mà xem kịch vui, tiêu phượng loan muốn tự dước lấy nhục, hắn liền hướng trong đầu thêm hai thanh hỏa, ai làm tiêu phượng loan muốn nhức lên như thế vô căn cứ nói dối, hô tiêu phượng loan phun ra một ngụm chọc khí, kỳ bách nhiên một hai phải như vậy tìm đường chết, kia nàng liền không khách khí, người theo như lời đính, ước tín vật, có phải hay không vật ấy, tiêu phượng loan lấy ra một khối thiết khí lệnh bài, triển ở mọi người trước mặt, hỏi Diệp Thuần có phải hay không cái này, tiêu phượng loan cẩn thận hồi tưởng một chút, diêm xoái ca cho nàng đồ vật chỉ có hai kiện, một là lẳng lặng, đệ nhị chính là này khối nhìn rất bình thường thẻ bài, này vẫn là hồi lâu trước kia ở tứ thần quốc tiêu ra thời điểm, diêm soái ca cho nàng,